Sử ấm tay phải bằng chính tay trái. Trên thế giới này, có rất nhiều người có năng lực hơn bạn, có điều kiện thực hiện hơn bạn. Thế nhưng, trên thế giới này, người muốn làm cho tốt chuyện này hơn bạn thì lại chỉ có mình bạn mà thôi. Chính vì thế, nhà khởi nghiệp không chỉ cần có cho mình một ước mơ, một lời hứa, mà còn cần phải có cho mình một sự kiên trì. Jack Ma Khi mạng Internet gặp phải khó khăn và rơi vào ngày đông, rất nhiều người đều sợ rằng có tránh cũng không kịp, đều hy vọng ngày đông của mạng Internet càng ngắn càng tốt. Lúc bấy giờ, Jack Ma lại phát biểu một câu nói như thế này, hy vọng ngày đông của mạng Internet kéo dài thêm một năm. Khi có người hỏi về chuyện này, Jack Ma nói, tôi nghĩ chúng tôi tương đối may mắn, chúng tôi đã phán đoán được sự ập tới của ngày đông trước những người khác. Tôi nhớ rằng chúng tôi đã hành động sớm hơn những người khác, sau đó, ngày đông của mạng Internet quả thật đã tới. Khi tất cả các nhà đầu tư bắt đầu thu hồi vốn, chúng tôi chợt phát hiện ra bản thân còn hơn 2 triệu đô la Mỹ. Vào lúc đó khi bạn phát hiện ra các đối thủ cạnh tranh, bạn sẽ liều mình với họ. Cho dù có mệt, có khổ tới đâu. Cho dù có nửa quỳ trên đất thì bạn cũng hãy cứ đứng ở đó cho tôi, nếu như tất cả các công ty mạng đều chết sạch thì sẽ chỉ còn lại chúng tôi mà thôi. Thực tế, động tác quỳ mà Jack Ma nói tới chính là để chỉ việc dù có đứng không vững nữa thì vẫn cứ kiên trì quỳ ở đó, tuy nhiên đừng có nằm xuống, đừng có ngã. Người ta thường nói mùa đông dài thêm một chút thì ngày xuân mới thêm phần tươi đẹp. Khi vi trùng đều đã chết hết, khi những âm thanh ồn ào bên đường đều đã lắng lại, nếu như vẫn còn đứng đó thì bạn sẽ trở thành tâm điểm chú ý của tất cả các nhà đầu tư, bạn cũng sẽ trở thành người được ưa chuẩn nhất trong cả ngành mạng Internet. Khi nguy cơ và khó khăn ập tới, chất ma đã dùng những lời như vậy để tự an ủi và động viên đội ngũ của mình. Bởi vậy mà trong suốt cả năm 2002, từ khóa của Alibaba chính là kiên trì tới cùng chính là thắng lợi. Trong cuốn sách Đừng Bao Giờ Từ Bỏ Ước Mơ, chiếc Ganes cũng truyền động lực cho bao nhiêu người kiên trì theo đuổi ước mơ của mình cũng chính bằng câu nói này. Ngày đông rất lạnh, rất tàn khốc. Những người đứng giữa trời băng tuyết cuối cùng cũng sẽ có một ngày không trụ được nữa mà ngã xuống. Người nào vẫn còn đứng đó cho tới cuối cùng sẽ trở thành một binh sĩ không đánh mà thắng, trở thành người chiến thắng. Đó chính là phần tinh tí trong quan niệm vượt qua mùa đông của Jack Ma. Bởi lẽ ông ấy cho rằng ta chẳng thể giết được đối thủ cạnh tranh mà họ nhất định sẽ tự kết liễu bản thân. Môi trường sẽ kết liễu họ Những thay đổi trong ngành sẽ kết liễu họ, tự cuồng sẽ kết liễu họ, tự mình coi thường chính mình sẽ kết liễu họ, bản thân dẫm sai bước cũng sẽ kết liễu họ. Vậy nên ông cho rằng đối thủ lớn nhất của một người chính là bản thân họ. Có nhiều lúc khi chúng ta gặp phải chứng ngại khó khăn, không thể lúc nào lầm nào cũng sẽ có người kịp thời giúp đỡ chúng ta. Khi đó chúng ta không được ngồi chờ chết mà phải học cách động viên bản thân, cứu vớt bản thân, tự mình cho mình chút hơi ấm và năng lượng. Chỉ có như vậy ta mới có thể tiếp tục tiến bước. Trích lệ Jack Ma Khi không có ai sưởi ấm cho bạn, bạn phải tự học cách dùng tay trái sưởi ấm tay phải. Năm 2002, tôi đã từng nói như thế này trong Đại hội Nhân viên Công ty. Vấn đề chính của năm nay chính là sống sót. Tất cả mọi người ai cũng phải sống sót. Nếu như chúng ta sống sót, khi nào vẫn còn người đứng được ở đó thì chúng ta vẫn sẽ kiên trì. Ngày đông dài thêm một chút nữa thì họ sẽ gục ngã thôi. Người tuyệt vọng sẽ không có hy vọng thành công Tôi tâm đắc nhất hai câu nói này Một câu là của Winston Churchill nói với công chúng nước Anh khi gặp phải tổn thất nặng nề, Never, never, never give up, vĩnh viễn không bỏ cuộc. Một câu khác là, Trang đầy niềm tin mà bước đi còn tốt hơn nhiều chuyện đạt đến đất. Chắc mà Khi một người gặp phải vô số chuyện không may, Phải chịu đựng vô số nỗi tử nhục và đau khổ mà vẫn không thay đổi mục đích ban đầu, như vậy thì chúng ta có thể khẳng định rằng người đó rất kiên cường và rất tự tin. Sự tự tin tới từ niềm tin và tầm nhìn, mà tầm nhìn xa trong rộng lại không phải là thứ mà ai cũng có được, niềm tin kiên định thì lại càng không phải ai cũng có. Jack mà có thể thành công chính là bởi ông ấy không những có tầm nhìn xa trong rộng mà còn có cả một niềm tin kiên định. Vào những ngày đầu khởi nghiệp, Vì thiếu hụt nguồn vốn, công ty cất bước có phần khó khăn. Để tìm kiếm nguồn vốn, Jack Ma đã suy nghĩ nát ốc để gọi vốn. Nửa cuối năm 1995, cuối cùng cũng có một ông chủ thông quý chủ động tới Hàn Châu tìm Jack Ma, đồng ý đầu tư 20 vạn nhân dân tệ, làm đại lý của Yellow Base. Jack Ma vừa nghe đã xúc động vô cùng, ngay lập tức trình bày hết về mô hình công ty cũng như kỹ thuật hỗ trợ. Ông chủ nghe nói xong, nói rằng mình vẫn chưa hiểu rõ. Jack Ma liền phái nhân viên kỹ thuật tới thăm quyến, thầu đêm suốt sáng, xây dựng hệ thống. Ông chủ cuối cùng cũng thấy mã nguyện, báo cho Jack Ma hay, ba ngày sau sẽ tới Hàn Châu ký hợp đồng với Yellow Bay Chắc Ma khổ tâm chờ đợi ba ngày, không có một tin tức gì, lại một lần nữa thúc giục mới biết tin ông chủ kia vừa mở một cuộc họp báo, thứ mà họ đưa ra giống hệt với Yellow Base. Lúc bấy giờ, chắc Ma mới biết rằng mình đã bị lừa. Lúc bấy giờ, thực sự là chịu không nổi. Thế nhưng tôi vẫn kìm lòng. Chắc Ma đã nói như vậy sau sự việc đó. Tới cuối năm. Sau 8 tháng liều mình vất vả, tài khoản của công ty đã tiệm cận mức cân bằng, doanh thu cũng đã vượt ngữ 1 triệu nhân dân tệ. Một năm sau đó, sự cạnh tranh trên thị trường mạng Internet mới ra đời đột nhiên trở nên khốc liệt. Dường như chỉ qua một đêm đã xuất hiện thêm vài đối thủ cạnh tranh, có thể nói là rất lớn mạnh. Mạng Xihu si trực thuộc điện tính Hàng Châu là đối thủ mạnh nhất của Yellow Base. Có thể nói hai bên căn bản không cùng hạng cân. Mạng Si Hu là doanh nghiệp do chính phủ bảo hộ, tài chính nguồn lực lớn thì không nói làm gì, mà còn lũng đoạn toàn bộ nền tảng kỹ thuật mạng. Còn Yellow Bay thì lại như một chiếc lá phong trong làng gió thu, không có rễ bám, phiêu linh đơn độc. Trong mắt mọi người, đó giống như là một bên là quân đội chính quy, một bên là quân du kích. Tuy nhiên, trước ma vẫn tìm được biện pháp sinh tồn trong kẻ đá, bỏ xa mảng suy hô đằng sau lưng. Thế nhưng, chuyện Zalubay giành được chiến thắng cũng không thể hóa giải được nguy cơ mà công ty đang phải đối mặt: thiếu hụt vốn, thiếu hụt tài nguyên, thiếu hụt niềm tin chính là ba nhân tố lớn hạn chế Zalubay. Ý đồ đưa tin tức, thể thao và văn hóa lên Zalubay của trước ma đã bị vỡ tan thành bong bóng có lòng đạt được mục tiêu lớn là đưa Yellow Bay trở thành Yahoo của Trung Quốc, cũng khiến cho kế hoạch đặt tổng bộ của Yellow Bay tại Bắc Kinh căn bản không thể thực hiện được. Để có thể sinh tồn và phát triển lâu dài, để có thể nhận được hỗ trợ về tài chính cũng như hỗ trợ về chính sách, chắc mà nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng quyết định hợp vốn cùng mạng CUH. Như vậy, Yellow Base với khối tài sản tương đương 60 vạn nhân dân tệ, chiếm 30% cổ phần đã đạt được thỏa thuận hợp vốn cùng với công ty Nam Phương, chi nhánh của mạng Sihun. Công ty này đầu tư 140 vạn nhân dân tệ, chiếm 70% cổ phần, có được nguồn vốn hỗ trợ, nghiệp vụ của Yellow Base mở rộng với tốc độ cực nhanh, tới cuối năm 1996, doanh thu đã vượt mức 7 triệu nhân dân tệ thuận lợi thực hiện mục tiêu lợi nhận. Tuy nhiên, điều mà Jack Ma không ngờ tới chính là công ty Nam Phương đã ngấm ngầm đăng ký một công ty vốn toàn phần với tên gọi là Trang Vàng Trung Quốc, đồng thời lập ra trang web ChinesePay.com vô cùng giống với ChinaPay.com của Yellow Bay. Yellow Bay mới đã lợi dụng tên tuổi của Yellow Bay cũ để bắt đầu đánh vào thị trường của Yellow Bay cũ, Đồng thời tiến hành cuộc chiến về giá, nghĩ cũng có thể biết lúc đó chắc Ma đã phải gánh chịu một cú giáng mạnh như thế nào, giống như đứa con mà mình vất vả nuôi lớn đột nhiên bị người khác bắt đi, còn bản thân thì lại chẳng thể làm được gì. Để bảo toàn thương hiệu và giá trị của Yellow Base, chắc Ma đã tức giận đề đơn từ chức. Đối với chắc Ma mà, mà nói, chuyện rời khỏi Yellow Base cũng tương tự như chặt đứt cánh tay của mình vậy. Dù sao thì Yellow Base cũng đã từng là toàn bộ sự nghiệp và tương lai của ông, là toàn bộ hy vọng và ước mơ của ông. Tuy nhiên, sau cú đánh ấy, Jack Ma không hề tuyệt vọng. Từ khi bắt đầu khởi nghiệp, ông ấy đã phải chịu quá nhiều cú đánh rồi. Lần này, Jack Ma trực tiếp lên tiếng đã khiến cho phòng bà bảo tác càng thêm khốc liệt hơn. Jack Ma nói, Khó khăn là tài sản lớn nhất của chúng ta, cũng chính là nguyên nhân trọng yếu của thành công. Người khác có thể bắt trước trang web của chúng tôi, nhưng sẽ không thể bắt trước 5 năm khó khăn của chúng tôi. Sau này, trong ngày đông của mạng Internet, rất nhiều trang web đã sụp đổ. Thế nhưng Alibaba vẫn có thể vượt qua hết cửa ải này tới cửa ải khác để sống sót. Chắc mà sau đó đã quy mọi công lao cho việc bản thân luôn tràn đầy hy vọng đối với tương lai, cũng chính là dưới sự trợ giúp của niềm tin hy vọng luôn đi theo suốt dọc con đường, ước mơ của ông càng ngày càng lớn, cũng chính là dưới sự trợ giúp của niềm tin hy vọng không ngừng sáng tạo và đột phá, cho tới tận khi tìm được cho mình một phương hướng, có ngã xuống thì ta lại bò dậy, lại ngã xuống thì lại bò dậy, nếu như nói có bí quyết để thành công thì bí quyết đó chính là ôm ấp hy vọng, không bao giờ bỏ cuộc. Liễu Truyền Chí, giáo phụ của Lenovo cho rằng, điểm quan trọng nhất để khởi nghiệp thành công chính là khi đã xác định được mục tiêu phải nắm chặt không buông. Cho dù có gặp phải chướng ngại gì đi chăng nữa, ta cũng phải kiên trì tiến lên từng bước một, chỉ khi không sợ hãi chướng ngại, ta mới có thể khởi nghiệp thành công. Phải giám biến 5% hy vọng trở thành 100% hiện thực, bởi lẽ 5% cũng có nghĩa là vẫn còn một mức hy vọng nhất định. Vậy thì ta phải kiên trì bất di bất dịch để làm cho nó thành công. Một cá nhân nếu đã lựa chọn đi lên con đường khởi nghiệp thì nhất định phải kiên trì cho tới cùng. Thất bại nhất thời không có nghĩa là thất bại mãi mãi, thành công nhất thời cũng không có nghĩa là sau này sẽ mãi thành công. Chỉ cần trong lòng bạn tràn đầy hy vọng, đồng thời kiên trì tiến bước trên con đường của lý tưởng, nhất quyết không bỏ cuộc, vậy thì bạn mới có thể đạt được thành công to lớn. Trích lời Chakma Đừng bao giờ so sánh may mắn với người khác, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình may mắn hơn người. Có lẽ tôi bền chí hơn mọi người. Vào thời điểm khó khăn nhất, khi mọi người không trụ nổi nữa, tôi có lẽ sẽ chịu đựng lâu thêm một, hai giây. Thất bại lớn nhất là bỏ cuộc, kẻ địch lớn nhất là bản thân, chính là thời gian. Mãi mãi giữ nhiệt huyết với những gì mà bạn nhiệt huyết. Tôi đã từng gặp gỡ rất nhiều doanh nhân trên toàn thế giới. Người ta nói tôi là kẻ điên, nhưng người ta còn điên hơn tôi. Jack Ma Bạn có biết đặc điểm lớn nhất của nhà khởi nghiệp là gì hay không? Chính là mạo hiểm. Bạn muốn khởi nghiệp, đầu tiên bạn nhất định phải là một kẻ điên. Đạo lý ấy rất đơn giản. Khởi nghiệp vốn dĩ đã là một hoạt động mạo hiểm. Nghiên cứu khoa học phát hiện ra rằng những người dám mạo hiểm sẽ có năng lực chịu đựng về tâm lý mạnh hơn nhiều so với những người thông thường. Mà khởi nghiệp lại đúng là một hoạt động cần có năng lực chịu đựng về tâm lý mạnh mẽ nhất. Khi người ta đi bơi trong ngày đông, đại khái sẽ có 3 phương pháp để thích ứng với nước lạnh. Có vài người trước tiên sẽ ngồi xuống ở ven hồ, sau đó vớt nước trà sát toàn thân, để sau khi bản thân đã thích ứng được thì mới nhảy vào trong hồ để bơi. Có vài người có lẽ sẽ đứng ở bên mép nước, từng bước một đi vào trong lòng nước, hoặc là dần dần ngồi xuống để nhấn chìm thân mình vào trong nước. Lại cũng có người thực hiện phong các động tác khởi động làm nóng cơ thể, liền nhảy vào trong hồ luôn. Nghe nói cách an toàn nhất là tiến hành thích nghi khi còn ở trên bờ, tiếp đó là dần dần tiến sâu vào lòng hồ. Còn về phương pháp thứ ba, rất có khả năng sẽ gây ra tình trạng chuột rút, thậm chí kích phát bệnh tim. Tuy nhiên trái ngược lại, cách đầu tiên sẽ khiến ta cảm thấy nước lạnh nhất, Bởi vì mỗi lần tác nước lên thân thể đang khô ráo ấm áp trên bờ là một lần tạo thành cái lạnh giá buốt tới tận xương. Còn với người nhảy thẳng xuống hồ, bởi vì phải đối diện với chuyện bơi lội ngay lập tức, ngược lại người đó lại có thể quên đi cái lạnh quanh mình. Cũng giống như bơi lội, khi con người ta gia nhập vào một hoàn cảnh xa lạ mà gian khổ, Có những người trước tiên sẽ cẩn thận thăm dò, sau đó chuẩn bị cho thật chu đáo, bởi vì biết rõ có nhiều khó khăn vô cùng, vậy nên hết lần này tới lần khác trì hoãn hành trình, thậm chí còn bỏ kế hoạch ban đầu. Lại có những người trước tiên cứ đưa chân vào hoàn cảnh đó, nhưng vẫn để lại rất nhiều đường lui, nếu tình hình có gì bất ổn thì sẽ ngay lập tức rút lui. Đương nhiên cũng có những người mang trong lòng suy nghĩ không chừa lại đường lui cho bản thân, một khi đã xác định chú ý thì sẽ dấn thân hoàn toàn, vì phải hay lập tức ứng phó với những hiểm nguy trùng trùng trước mắt, ngược lại người đó lại có thể quên đi rất nhiều nỗi thống khổ của bản thân. Trong cuộc sống và công việc, chúng ta nên làm như thế nào đây? Nếu như bạn là người trẻ tuổi, tràn đầy sức sống, đừng ngại là người nhảy ngay vào nước. Mặc dù có thể có chút nguy hiểm, nhưng bạn sẽ phát hiện ra khi người khác vẫn còn đang do dự ở ven hồ, hoặc khi họ mới đứng nửa người trong hồ và còn đang ca thán nước lạnh, thì người dám nhảy ngay vào hồ nước kia đã sớm bơi tới một nơi rất xa rồi. Người dám nhảy thẳng vào hồ nước thường tương đối quyết đoán và nhanh nhẹn hơn người khác, tương đối dám mạo hiểm, do đó có thể nắm bắt được nhiều cơ hội hơn. Chính vì vậy, họ thường là những người thành công. Trên con đường khởi nghiệp, ta cũng cần có dũng khí mạo hiểm. Không thể phủ nhận, trước Ma là một người điên có tinh thần mạo hiểm cao độ. Cái điên ấy tới từ nhiệt huyết khởi nghiệp dân tràn trong nội tâm của ông. Ta có thể thấy được mức độ mãnh liệt trong khát vọng của Jack Ma đối với mạng Internet, với thương mại điện tử qua chuyện ông ấy dứt khoát từ chức giáo viên đại học vào những ngày đầu khởi nghiệp. Khi mới khởi nghiệp, Bởi vì mạng Internet còn chưa được mọi người biết đến, Jack Ma và những người bạn cùng khởi nghiệp của mình bắt buộc phải gánh vác trọng trách, tuyên truyền và phổ cập mạng Internet. Không có tiền làm quảng cáo, họ đã tới từng nhà diễn thuyết mời chào. Để tuyên truyền về mạng Internet, Jack Ma không từ bỏ bất cứ một cơ hội nào. Ông ấy cứ gặp người nào lại liền thao thao bất tuyệt. Có người thậm chí còn nhìn thấy Jack Ma nhảy múa ở điểm bán hàng ngoài trời lớn tại Hàng Châu và hô hào mạng Internet với quần chúng xung quanh. Lúc bấy giờ, Jack Ma chính là một tuyên truyền viên tình nguyện cuồng nhiệt, cũng chính là một nhân viên marketing cuồng nhiệt. Thậm chí ông còn bị nhận xét là một kẻ điên. Nhắc tới những chuyện này, Jack Ma không hề để tâm mà nói, tôi có cái tài ăn nói trời cho. Tại sao tôi lại không thể tuyên truyền về công ty của mình trên đường cơ chứ? Có công mài sắc, có ngày nên kim. Đội ngũ của Jack Ma cuối cùng cũng đã có đơn hàng đầu tiên. Đơn hàng này là của một công xưởng áo phong tư nhân, mặc dù chỉ trị giá 15.000 nhân dân tệ, nhưng vẫn là một đột phá chân chính đầu tiên trên ý nghĩa của Yellow Base. Để có được mối làm ăn với một doanh nghiệp ở hàng Châu, Jack Ma liên tục đi lại 5 lần. Tuy nhiên ông chủ của doanh nghiệp đó lại nghi ngờ liệu thương mại điện tử có phải là một hình thức lừa đảo không. Để thuyết phục được ông chủ ấy, Jack Ma đã thu nhập một lượng lớn tài liệu có liên quan tới thương mại điện tử. Hết lần này tới lần khác giải thích cho ông ấy hiểu thương mại điện tử là một hình thức thương mại mới. Quảng cáo trên mạng sẽ tạo hiệu ứng lan tỏa trên diện rộng hơn so với các phương thức khác. Cho dù Jack Ma đã nói hết nước hết cái... Nhưng ông chủ kia vẫn mang lòng hoài nghi, đối với một chiếc xương khó nhằn như vậy, chắc mà vẫn không bỏ cuộc. Khi sắp rời đi, ông ấy xin ông chủ một phần tài liệu quảng cáo của doanh nghiệp. Vài ngày sau, chắc mà Ma mang theo một chiếc laptop quay trở lại. Khi ông chủ kia thấy trang web của doanh nghiệp mình được hiển thị trên máy tính, cuối cùng cũng đồng ý thanh toán. Trước mà cũng cực kỳ coi trọng việc bảo toàn nhiệt huyết cho đội ngũ, ông ấy đã đưa nhiệt huyết vào trong hệ thống quan điểm về giá trị của Alibaba. Ông nói, những người trẻ đều rất nhiệt huyết. Thế nhưng sự nhiệt huyết của những người trẻ tới nhanh mà đi lại càng nhanh hơn. Nhiệt huyết không ngừng nghỉ mới thật sự là thứ nhiệt huyết đáng giá. Bạn có thể đánh mất một dự án, đánh mất một khách hàng, thế nhưng bạn không thể đánh mất quyết tâm theo đuổi làm người, đó chính là nhiệt huyết. Thất bại thì làm lại, đó chính là nhiệt huyết. Thương mại điện tử là một lĩnh vực mới, điều quan trọng nhất mà chúng ta cần làm là phải mãi mãi giữ lòng nhiệt huyết với những gì mà bạn đã nhiệt huyết. Chính bởi lẽ đó, công ty lâu đời hay công ty vừa mới khởi nghiệp cũng vậy. Khi thành lập đội ngũ đều phải chú ý tới chuyện khích lệ lòng nhiệt huyết của đội ngũ, chỉ khi khích lệ được nó thì mới có thể khiến cho đội ngũ phát triển một cách ổn định và lâu dài hơn, khiến cho đội ngũ trở nên lớn mạnh hơn. Trích lời Jack Ma, nhiệt huyết của nhà khởi nghiệp rất quan trọng, tuy nhiên thứ nhiệt huyết ngắn hạn thì lại chẳng hề hữu dụng. Nhiệt huyết lâu dài mới thật hữu dụng, nhiệt huyết của một cá nhân không hữu dụng, nhiệt huyết của nhiều người hợp lại mới hữu dụng. Nếu như bản thân bạn có nhiệt huyết nhưng đội ngũ của bạn lại không có nhiệt huyết thì sẽ chẳng có tác dụng gì hết. Chuyện quan trọng nhất là làm thế nào để có thể khiến cho đội ngũ của bạn cùng sung mãn nhiệt huyết đối mặt với tương lai, đối diện với thách thức như bạn. Kiên trì không phải là cố chấp ngu xuẩn. Tôi điên cuồng nhưng tuyệt đối không ngô xuẩn. Chắc ma Khởi nghiệp cần có gan, cần mạo hiểm. Tuy nhiên, khởi nghiệp rốt cuộc không phải một canh bạc. Sự mạo hiểm của nhà khởi nghiệp hoàn toàn khác với liều lĩnh. Có một câu chuyện như sau. Một người hỏi một nhà triết học, thế nào gọi là mạo hiểm, thế nào gọi là liều lĩnh? Nhà triết học đáp. Ví như có một hang núi, trong hang núi có một hộp vàng, bạn đi vào trong hang núi để lấy hộp vàng đó. Giả như hang núi đó là một hang sói, bạn được gọi là mạo hiểm. Giả như hang núi đó là một hang cọp, bạn được gọi là liều lĩnh. Người đó ra điều đã hiểu, nhà triết học lại nói, giả như thứ trong hang núi đó chỉ là một đống rơm, vậy thì dù cho đó có là một hang chó thì bạn cũng là liều lĩnh. Câu chuyện này muốn truyền đạt rằng, mạo hiểm là khi bạn có khả năng đạt được thứ gì đó thông qua nỗ lực, hơn nữa, thứ mà bạn đạt được còn đáng giá, nếu không bạn chỉ là liều lĩnh, tới quan sát cũng không thèm quan sát. Một mình một đau, sông lên, chết thì chết. Nhà khởi nghiệp nhất định phải phân định rạch ròi mối quan hệ giữa mạo hiểm và liều lĩnh. Phải phân biệt thật rõ đâu là dũng cảm, đâu là vô tri. Cảm tính và lý tính đều là biểu hiện của tính cách con người. Có người thiên về suy nghĩ cảm tính, bởi vậy nên hành sự rất to gan lớn mật, tuy nhiên lại thường xuyên để tình cảm ảnh hưởng tới quyết định. Cũng có người thiên về suy nghĩ lý tính, hành sự rất cẩn thận, lại sợ cái nọ, lo cái kia. Đối với những nhà khởi nghiệp trẻ mà nói, Cảm tính hay lý tính đều là thứ không thể thiếu, cần đồng thời có cả hai yếu tố này. Cảm tính của nhà khởi nghiệp sẽ hình thành nên sức hút lãnh đạo, còn lý tính thì sẽ hình thành nên quy phạm và trật tự. Vậy nên nhà khởi nghiệp phải làm gì để có thể vận dụng hài hòa hai yếu tố này? Đối với những thanh niên mới đặt chân lên con đường khởi nghiệp mà nói, đây là một mức độ rất khó nắm bắt, cũng là một khảo nghiệm rất tốt. Nỗi khổ lớn nhất của con người cũng chính là sự xung đột giữa cảm tính và lý tính. Với tư cách là một doanh nhân, Jack Ma vốn nên có tư duy kinh tế, dùng lý trí để nói chuyện. Thế nhưng ông lại tràn đầy nhiệt huyết. Tuy rằng thứ nhiệt huyết này rất hiếm khi vượt ngoài phạm vi lý trí của ông. Cách sắp xếp ngôn từ của Jack Ma đặc biệt có sức truyền cảm đầy nhiệt huyết. Thế nhưng loại nhiệt huyết này luôn phục vụ cho chủ đề mà ông muốn biểu đạt một cách vững chắc. Hơn nữa, loại nhiệt huyết này không hề là một thứ bùa mê, nó là một thứ có thể kéo dài và luôn ẩn dấu cực sâu. Khi tầm nhìn của một người bị bó hẹp, vừa không thể phán đoán tình thế, vừa có suy nghĩ nông cạn, vấn đề dễ xuất hiện nhất chính là thiên kiến. Họ sẽ cho rằng thế giới mà họ trông thấy chính là toàn bộ thế giới này, sẽ cố chấp cho rằng bản thân tuyệt đối chính xác, Cho rằng những người khác đều có trình độ tư duy thấp kém không bằng mình, không thể thừa nhận chuyện người khác có hàng vạn phương thức sinh hoạt và phương thức tư duy khác mình. Tại sao lại cố chấp? Trong cuốn Thu Thủy, Trang Tử đã viết một đoạn chú giải rất hay về vấn đề này như sau. Chẳng thể nói chuyện biển khơi với con ếch đáy giếng. Thứ thấy được cũng bằng không, chẳng thể nói chuyện băng tuyết với côn trùng mùa hạ, thời gian khác biệt, chẳng thể nói chuyện đạo lý với kẻ nông cạn, giáo dục bó hẹp. Ý nghĩa của câu nói này là bạn không thể nói về biển lớn với một con ếch nơi đáy giếng, bởi lẽ nó bị ràng buộc trong môi trường sống quá đổi nhỏ hẹp. Bạn không thể nói xem băng tuyết trồng ra sao với một con côn trùng mùa hạ, bởi lẽ nó bị hạn chế của trong khí hậu theo mùa. Căn bản chưa từng thấy được băng tuyết, bạn cũng không thể luận đạo lý với những người nhà quê bởi lẽ có sự hạn chế trong giáo dục. Thứ mà khởi nghiệp cần là sự kiên trì lý tính chứ không phải là cố chấp ngu xuẩn. Đa số những ai đã từng đọc qua tác phẩm của Peter Drucker đều nhớ kỹ câu nói nổi tiếng sau đây của ông. So với làm việc một cách chính xác thì làm việc nào chính xác quan trọng hơn nhiều. Điểm đặc biệt của những người trẻ là tư duy hoạt bát, sung mãn, nhiệt huyết, thế nhưng lại dễ bốc đồng. Bởi vậy nên đối với những nhà khởi nghiệp trẻ mà nói, khi đề ra chiến lược, không được sợ cái nọ, lo cái kia hay nghĩ ngợi quá nhiều, tuy nhiên cũng không được chuyện gì cũng dựa vào cảm giác, vừa nghĩ tới đã quyết định ngay, phải giữ được lý tính nhất định, bằng không sớm muộn gì con đường khởi nghiệp của bạn cũng sẽ gặp trắc trở. Khi gặp phải những khó khăn và thất bại trong khởi nghiệp, rốt cuộc chúng ta nên kiên trì hay bỏ cuộc. Vấn đề này cần các nhà khởi nghiệp phải suy nghĩ nghiêm túc về hai phương diện sau. Thứ nhất, vì sao chúng ta lại kiên trì? Một mục tiêu rõ ràng chính là chỗ dựa cho động lực kiên trì của chúng ta. Sau khi đã làm rõ mục tiêu của bản thân, hãy sắp xếp kế hoạch và các bước để thực hiện mục tiêu một cách hợp lý. Đồng thời dựa theo kế hoạch mà bắt tay vào thực thi, như vậy mục tiêu sẽ hình thành nên động lực tiến bước, không ngừng thúc đẩy bản thân đi lên. Có khá nhiều người không dựa vào thực tế mà mù quán mơ tưởng về mục tiêu của đời người, ví như vừa mới kiếm được vài đồng đã mơ ước hảo huyền tới chuyện trở thành người giàu nhất thế giới. Khi bạn hỏi xem liệu anh ta có thể thực hiện những mục tiêu đó hay không, anh ta sẽ nói rằng nhất định có thể thành công thông qua sự nỗ lực của bản thân. Không sai, có một mục tiêu lớn là rất tốt, tuy nhiên khi bạn hỏi xem anh ta dự định sẽ làm gì để thực hiện được mục tiêu đó, tôi nghĩ đa phần mọi người sẽ nói rằng tôi còn chưa suy nghĩ kỹ vấn đề này. Mục tiêu mà không thực hiện như thế cũng lắm chỉ là nguyện vọng tươi đẹp và mơ mộng hảo huyền mà thôi. Chính vì vậy, chúng ta cần xác định rõ mục tiêu, đồng thời tìm kiếm động lực không giới hạn để thực hiện mục tiêu đó. Hơn nữa, mục tiêu đó còn phải phù hợp với thực tiễn, đừng nằm mơ giữa ban ngày, cần phải có một niềm tin kiên định để thực hiện nó. Đối với đa số những nhà khởi nghiệp trẻ, họ cũng cần phải tự vấn bản thân, vì sao chúng ta lại cần phải kiên trì. Thứ hai, chúng ta dựa vào đâu để kiên trì? Kiên trì chính là thắng lợi, có công mài sắc, có ngày nên kim. Đó đều là những câu nói dùng để cổ vũ sĩ khí khi chúng ta gặp phải khó khăn. Thành công là kết quả của sự kiên trì, tôi hoàn toàn đồng ý với cách nói này. Chỉ có điều chúng ta cần phải phân tích biện chứng từ kiên trì. Mọi người đều biết điển tích mài sắc thành kim. Tuy nhiên, khi lý giải điển tích này, mọi người luôn bỏ qua một tiền đề khác, đó chính là sắc muốn mài thành kim chỉ có công phu thâm hậu là chưa đủ còn cần phải có nguyên liệu chính là sắt nếu như đó là một khúc gỗ thì tới cuối cùng ta cũng chỉ có thể mài nó thành một cái tâm mà thôi bởi vậy nên khi nhấn mạnh tầm quan trọng của sự kiên trì chúng ta còn cần phải hỏi bản thân một câu rốt cuộc tôi có thích hợp làm việc này hay không nếu như không thích hợp thì kết quả sẽ chỉ là tốn công vô ích bởi lẽ đó Nhất định cần nhận thức rõ mục tiêu bản thân một cách lý tính Nếu như đó là thứ mà chúng ta theo đuổi trong cuộc đời Không còn nghi ngờ gì nữa Chúng ta phải kiên trì Còn đối với những thứ không quan trọng Quá mức kiên trì sẽ chỉ làm lãng phí thời gian của chúng ta Chính vì vậy hãy tiêu tốn sức lực vào những chuyện mà bạn cho là mình nên làm và đáng để làm Vậy thì mới có ý nghĩa Nếu như phương hướng của bản thân vốn đã sai lầm mà ta cứ một mực kiên trì thì nó sẽ chỉ đẩy ta tới vực thẩm mà thôi. Trích lời Jack Ma, có những lúc không được quá mức cố chấp. Chứng kiến rất nhiều nhà khởi nghiệp xác định phương hướng sai lầm mà vẫn cứ đi cho bằng được, hơn 10 năm rồi mà vẫn chưa thu được gì, thì phải điều chỉnh. Người ta nói... Chỉ khi một mực theo đuổi một cách điên cuồng thì ta mới có thể thành công Điểm này tôi thực sự không hiểu Thiên kiếm hoàn toàn không phải là cố chấp Kiên trì theo đuổi một phương hướng chính xác Kiên trì với lý tưởng mà bản thân nhận định là chính xác Vậy thì ta mới có thể ngày càng gần với ước mơ của mình Ghi lại bài nói chuyện Không bao giờ từ bỏ chuyện mà mình tin tưởng tuyệt đối Thất bại lớn nhất là bỏ cuộc Jack mà, tôi muốn nói với mọi người rằng, thật ra thì khởi nghiệp hay làm kinh doanh đều rất đơn giản. Đầu tiên cần có một dục vọng mãnh liệt, tôi muốn làm gì, tôi muốn thay đổi cái gì. Sau khi bạn đã nghĩ thông suốt, hãy mãi kiên trì theo đuổi điều này. Tại sao phương châm của tôi lại là không bao giờ bỏ cuộc? Bởi lẽ, thất bại lớn nhất trên thế giới này chính là bỏ cuộc. Thực tế bỏ cuộc luôn là chuyện dễ dàng nhất, chính vì vậy tôi muốn nói rằng sống sót chính là thắng lợi, thứ thống khổ nhất trên thế giới này chính là kiên trì và thứ vui vẻ nhất lại cũng chính là kiên trì. Từ trước tới nay tôi luôn cho rằng trong suốt cuộc đời này con người ta luôn luôn khởi nghiệp, trước đây ở Thâm Quyến có một khẩu hiệu như sau, hai lần khởi nghiệp, tôi không quá đồng ý với khẩu hiệu này. Cùng một nhà lãnh đạo sẽ không thể có chuyện hai lần khởi nghiệp, bởi vì ngay từ ngày đầu tiên khởi nghiệp thì bạn đã liên tục khởi nghiệp rồi. Vào thời điểm mạng Internet bước vào ngày đông, thứ nhất, chúng tôi chưa có thương hiệu, thứ hai, nguồn vốn có thể sử dụng cực kỳ ít. Tình hình toàn bộ thị trường cũng không được tốt lắm, vừa nghe tới mạng Internet là mọi người đã quay đầu bỏ chạy, khi đó có rất nhiều người đã gia nhập và cũng có rất nhiều người bỏ đi. Tôi còn nhớ có một cậu thanh niên khi vừa mới gia nhập công ty, tôi đã nói với cậu ấy rằng. Hy vọng cậu ấy sẽ kiên trì vượt qua khoảng thời gian khó khăn nhất mà không từ bỏ. Người thanh niên ấy nói, tôi đã nhớ kỹ, trong vòng 5 năm tôi sẽ tuyệt đối không bỏ đi. Trong vòng 5 năm, những người cùng gia nhập công ty đều đã bỏ đi. Khi cậu ta sắp không kiên trì được nữa, tôi liền nói với cậu ấy rằng tôi vẫn còn nhớ lời nói năm xưa. Bây giờ, cậu ta đã kiên trì được, cả về phong cách làm việc hay khả năng của cậu ta đều rất thành công. Trên vạn lý trường thành, chúng ta đã nói với nhau phải tạo nên một công ty tốt nhất trên thế giới do người Trung Quốc thành lập. Bởi lẽ đó, trong lúc khó khăn nhất, chúng ta phải luôn luôn ghi nhớ về chuyện này. Tôi không biết nên định nghĩa thành công như thế nào, thế nhưng tôi biết phải định nghĩa thất bại như thế nào, đó chính là bỏ cuộc. Nếu như bạn bỏ cuộc thì bạn đã thất bại Nếu như bạn có ước mơ Bạn không từ bỏ Bạn sẽ mãi mãi có hy vọng và cơ hội Làm người Vĩnh viễn đừng bao giờ quên đi Giấc mơ ngày đầu của bản thân Ước mơ của bạn là chuyện vĩ đại nhất Trên thế giới này Đời người là một loại trải nghiệm Thành công là khi bạn khắc phục được Những khó khăn Trải nghiệm qua những gian khổ Chứ không phải là đạt được một kết quả nào đó Tôi hy vọng rằng Đợi tới khi tôi 80 tuổi, tôi có thể nói với con cháu của mình rằng, Ông con cả đời này đã trải nghiệm được bao nhiêu, chứ không phải là đã đạt được bao nhiêu. Tôi nghĩ ai cũng vậy, cuộc sống rất tươi đẹp, không ngừng nỗ lực, không từ bỏ, như vậy chúng ta mới có được cơ hội. Tóm tắt Bỏ cuộc là phương pháp giải quyết vấn đề trực tiếp nhất, cũng là phương pháp tồi tệ nhất.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 Vĩnh viễn đừng bao giờ quên đi Giấc mơ ngày đầu của bản thân Ước mơ của bạn là chuyện vĩ đại nhất Trên thế giới này Action Theo bạn, một nhà lãnh đạo Thiếu cảm tính sẽ Khi gây ra hậu quả gì? Bàn về lời khuyên khởi nghiệp Con người ta phải học cách nói không Trước những cám dỗ Vừa phải chạy nhanh như thỏ Vừa phải chạy nhẫn nại như rùa Mỗi lần chỉ bắt một con thỏ Quân tử yêu tiền, để kiếm tiền cũng cần có đạo lý. Chỉ yêu đương với chính quyền, chứ đừng kết hôn. Đừng hoạch định chiến lược chỉ vì đối thủ. Ghi lại bài nói chuyện ước mơ của 10 năm sau. Vừa phải chạy nhanh như thỏ, vừa phải chạy nhẫn nại như rùa. Tôi tạo nên trang web Alibaba không phải là không thể kiếm tiền mà là không vội kiếm tiền. Jack Ma Trước ma luôn cho rằng, thành lập một doanh nghiệp cũng giống như nuôi dưỡng một đứa con, không thể hy vọng nó sau này đi kiếm tiền về nuôi gia đình, chỉ cần bạn không ngừng cung cấp đủ dinh dưỡng và tri thức cho nó, chỉ cần đứa bé có thể lớn lên khỏe mạnh, thì kiếm được tiền là chuyện sớm muộn gì cũng tới. Nếu như những người làm chủ gia đình quá đặt nặng chuyện kiếm tiền... Bắt con cái ra ngoài làm các công việc dành cho trẻ nhỏ quá sớm, như vậy không những không kiếm được tiền, ngay cả bản thân đứa trẻ cũng có khả năng bị chính ép. Trong mọi trường hợp, Jack Ma đều dám phát ngôn rằng, tôi tạo nên trong web Alibaba không phải là không thể kiếm tiền, mà là không vội kiếm tiền. Loại tự tin này tới từ lý luận nuôi con của ông. Ông luôn luôn tin rằng, đợi khi con cái đã lớn khôn, nó sẽ kiếm được bộ tiền. Jack Ma tin tưởng vững chắc rằng, nếu như trong đầu óc của một người lúc nào cũng chỉ có chuyện kiếm tiền, chỉ có tiền, trong mắt lúc nào cũng chỉ có nhân dân tệ, đô la Hồng Kông, nói chuyện toàn là đô la Mỹ, thì sẽ chẳng có ai sẵn sàng làm ăn với dạng người như vậy cả. Năm 1999, khi Jack Ma dùng 50 vạn nhân dân tệ thành lập công ty Huawei, Duyên Hàu Doanh Hải Uy, lực lượng tiên phong của mạng Internet Trung Quốc, đã thành lập được 3 năm. Doanh hỏi y sử dụng phương thức có thu phí của AOL Hoa Kỳ, Trách Ma thì lại sử dụng sách lược miễn phí cho cả người bán và người mua, lấy đó tạo lập nên cơ sở khách hàng cho Alibaba. Năm 1999 tại Trung Quốc mạng internet lần đầu tiên dấy lên một cơn sốt. Vào năm đó số lượng người sử dụng mạng tại Trung Quốc đã đạt tới con số 5 triệu người gấp đôi con số của năm 1995. Tuy nhiên, trong cơn sốt ấy, Trác Ma lại không hề vui mừng quá mức. Ông rất tỉnh táo mà nhận ra rằng mạng internet là một đường đua 3000m và nó sẽ ảnh hưởng tới cuộc sống sau này của nhân loại trong suốt 30 năm nữa, nhất định phải chạy nhanh hơn thỏ. Thế nhưng vẫn cần phải chạy nhẫn nại hơn rùa. Trong vòng 100m đầu tiên, Không có ai là đối thủ của nhau cả, cứ chạy hòi, chạy mãi, cho tới bốn, năm trăm mét sau, ta mới có thể kéo giãn khoảng cách. Có câu thành ngữ, ăn phải ăn từng miếng, chạy phải chạy từng bước. Đối với một người trẻ vừa mới bước chân vào xã hội mà đã nói chuyện thành công có vẻ là hơi sớm. Mặc dù tạm thời chưa đạt được quả ngọt thành công, thế nhưng chúng ta cần gieo trồng những hạt giống thành công, sau đó tưới tiêu, chăm bón, chờ đợi hạt giống âm thầm lớn lên dưới nền đất bùng. Mỗi doanh nghiệp trưởng thành đều sẽ phải gặp những nỗi đau trong quá trình lớn lên, dường như tất cả những doanh nghiệp đi theo phương hướng chủ đạo là bán hàng đều sẽ gặp phải vấn đề trước tiên là làm sao để sinh tồn, sau đó mới cần phát triển. Những doanh nghiệp mới thành lập đều hy vọng có thể trở nên lớn mạnh thật nhanh, tuy nhiên, suy nghĩ đầu tiên để có thể sinh tồn nên là làm sao để làm cho tốt, chứ không phải là làm cho lớn. Đây chính là kinh nghiệm mà Jack Ma đúc kết được trong suốt những năm tháng qua. Nguyên nhân thất bại của rất nhiều người không phải là vì thiếu tiền, mà là vì có quá nhiều tiền. Ban đầu làm quy mô nhỏ, tích lũy từng chút một, bạn sẽ làm được rất ổn định. Bởi vậy nên khi thực hiện một dự án, tốt nhất là trong vòng 3 năm đầu đừng nghĩ tới chuyện gọi vốn. Cần làm một cách chắc chắn trước đã. Trong trí tuệ đầu tư của liễu truyền trí, điểm đặc biệt nổi bật chính là vững chắc. Ông ấy đề ra nguyên tắc 3 chuyện không làm. Không làm chuyện không kiếm được tiền, không làm chuyện kiếm được tiền nhưng không đáng để đầu tư. Cũng không làm chuyện vừa kiếm được tiền, vừa đáng để đầu tư nhưng lại không có người đáng tin cậy cùng làm. Trong nguyên tắc ba chuyện không làm, kiếm được tiền nhưng không đáng để đầu tư, ý chỉ chưa đủ điều kiện để phát triển kinh doanh bởi vì bản thân chuyện dự trù tài chính chính là một bản lĩnh quan trọng mà nhà lãnh đạo doanh nghiệp cần có. Vì vậy kiếm được tiền mặc dù có nghĩa là doanh nghiệp có cơ hội nhưng không đáng để đầu tư lại có nghĩa rằng doanh nghiệp được đầu tư khuyết thiếu những ưu thế cạnh tranh, như vậy thì nhà đầu tư sẽ rất khó thu được lợi nhuận thực tế từ món đầu tư của mình. Một cuối cùng trong ba chuyện không làm đã thể hiện rõ mức độ coi trọng nhân tố con người của Liễu Truyền Chí. Theo cách nhìn nhận của ông, cho dù có đối diện với cơ hội làm ăn hấp dẫn tới nhường nào, nếu như không thể sắp xếp người thích hợp đảm nhiệm, chất lượng làm việc sẽ bị giảm sút đáng kể. Chính bởi vậy Sau khi tham gia vào lĩnh vực đầu tư, có vẻ như mỗi bước đi của liễu truyền trí đều rất vững chắc, do đó cũng giống như những gì mà ông đã nói. Nếu như có ai cảm thấy bản thân gì cũng làm được. Gì cũng muốn làm, loại tiền nào cũng muốn kiếm, vậy thì cuối cùng sẽ chẳng khác nào dùng sọt tre gánh nước, chẳng thu được gì. Bởi lẽ đó, cho dù là đầu tư hay là khởi nghiệp, Việc đầu tiên phải làm chính là chống lại những mồi nhữ tăng cường năng lực tự khống chế bản thân, tự giác kiểm soát những mơ mộng hảo huyền của bản thân, nhờ đó mà không rơi vào hoàn cảnh thất bại. Trước lời Jack Ma, hồi đó tôi cho rằng thương mạ điện tử cần tốn mất 5 năm rồi mới có thể kiếm được tiền, bởi vậy nên đưa ra quyết sách này là rất khó. Tôi tin rằng nếu như khi đó tôi đầu tư vào trò chơi trực tuyến thì chắc chắn sẽ kiếm được tiền, thế nhưng trò chơi trực tuyến lại không phải chuyện mà chúng tôi muốn làm. Mỗi lần chỉ bắt một con thỏ. Nhìn thấy 10 con thỏ, bạn cuối cùng sẽ bắt con nào? Có những người lúc thì bắt con này, lúc lại bắt con kia, cuối cùng chẳng bắt được con nào cả. Nhiệm vụ chủ yếu của một CEO không phải là kiếm cơ hội mà là nói không với cơ hội. Cơ hội quá nhiều, ta cũng chỉ có thể nắm bắt được một. Tôi chỉ có thể bắt lấy một con thỏ, nếu bắt nhiều thì sẽ chẳng bắt được gì. Jack Ma Đó là lý luận bắt thỏ của Jack Ma. Cốt lõi muốn khuyên ta phải chuyên tâm làm một việc cho thật tốt, dành trọn tất cả để phục vụ cho mục tiêu đã định. Từ năm 1999 bắt đầu làm công tác thương mại điện tử B2B, 10 năm trở lại đây, lý luận bắt thỏ của Jack Ma không những không hề dao động mà còn càng ngày càng kiên định. Đây cũng chính là nền tảng phát triển sau này của Alibaba, chính vì Jack Ma luôn tập trung vào thương mại điện tử nên cuối cùng ông đã lập ra được một trang web thương mại điện tử lớn nhất thế giới. Lý luận bắt thỏ của Jack Ma hàm chứa triết lý khởi nghiệp sâu sắc Ông cho rằng những nhà khởi nghiệp hiện thời, đặc biệt là những nhà khởi nghiệp trẻ, ít nhiều gì cũng thường mắc phải căn bệnh nôn nóng, không kiên định. Ông Kiến nghĩ rằng những nhà khởi nghiệp cần phải đột phá trọng điểm, dùng mọi tài nguyên để đột phá một điểm duy nhất. Trên thực tế, sau khi lựa chọn khởi nghiệp, chỉ cần bạn có thể bằng sức của chính mình để làm thành công một việc, bạn sẽ không bao giờ là một kẻ thất bại. Từ bỏ công việc nhà nước ổn định, cùng với vài người bạn đại học lựa chọn cùng nhau tự chủ khởi nghiệp. Ba lần thất bại là ba lần đứng dậy. Một lưu quốc hòa tới lần khởi nghiệp thứ tư mới thành công, có rất nhiều hoài cảm. Ông ấy muốn nói cho những người dự định khởi nghiệp và đang khởi nghiệp một câu. Kiên trì là một chuyện bạn có thể làm tới mức đỉnh cao, như vậy bạn đã thành công rồi. Năm 1986, Lưu Quốc Hòa tốt nghiệp ngành kế toán của Đại học Hạ Môn, được điều về công tác tại sử máy biến áp ở Thẩm Dương, làm việc 4 năm tại doanh nghiệp nhà nước. Vì có hào quan tốt nghiệp một trường đại học có tiếng, Lưu Quốc Hòa rất được coi trọng, hết vinh dự này tới vinh dự khác liên tục kéo tới. Thế nhưng một Lưu Quốc Hòa hoài bảo chí lớn lại chẳng hề thỏa mãn với cuộc sống thiếu nhiệt huyết nơi doanh nghiệp nhà nước. Năm 1992, trên khắp đất nước rộ lên trào lưu xuống đường. Lưu Quốc Hòa liên lạc với vài người bạn đại học, biết được mọi người đều có ý tưởng khởi nghiệp. Ông liền nhanh chóng từ chức, đi trước mọi người, gom góp một chút tiền. Mở một tiệm mì lạnh Khi mở tiệm mì lạnh, Lưu Quốc Hòa đồng thời cũng phát hiện ra một vài doanh nghiệp nhà nước chuẩn bị lên sàn, đang chuẩn bị phát hành cổ phiếu lần đầu, IPO. Ông nhận định chắc chắn rằng mua cổ phiếu lần đầu là một cơ hội phát tài lớn. Chính vì thế, lợi dụng các mối quan hệ đã xây dựng được khi còn làm ở doanh nghiệp nhà nước, ông đã đầu tư toàn bộ số tiền mà tiệm mì lạnh kiếm được để mua một lượng lớn cổ phiếu. Không ngờ, công ty đó cuối cùng lại không thể lên sàn. Tất cả số cổ phiếu lần đầu đó trở thành một đống giấy lộn. Lần đầu tư này cuối cùng có kết cục thảm hại. Vì nó mà Lưu Quốc Hòa còn phải gánh trên lưng một khoản nợ 17 vạn nhân dân tệ. Sau những chuyện thoái chí nản lòng qua đi, Lưu Quốc Hòa không cam chịu vì chuyện này mà suy sụp, cảm thấy khả năng trời phú của mình trên phương diện đầu tư cổ phiếu còn chưa được thể hiện. Qua bạn bè giới thiệu, ông ứng tuyển thành công vào vị trí trợ lý giám đốc của công ty chứng khoán Nam Phương, lúc bấy giờ có thể nói là đang rất hot. Trong 5 năm làm việc tại công ty chứng khoán Nam Phương, tầm nhìn đầu tư trên thị trường cổ phiếu của Lưu Quốc Hòa đã được chứng minh, vài hợp đồng lớn được xử lý gọn ghẽ đã mang lại cho công ty một khoản lợi nhuận khổng lồ. Ông không chỉ trả được số nợ trước đây mà còn mua được nhà trong thành phố cho ba mẹ, tích góp được không ít tiền tiết kiệm. Có nhiều tiền rồi, trong lòng Lưu Quốc Hòa lại một lần nữa gỡn sóng. Ông vừa làm việc tại công ty chứng khoán Nam Phương, vừa bắt đầu ông thầm cân nhắc tới chuyện khởi nghiệp của chính mình. Lúc bấy giờ, nghe bạn bè nói có dự án xưởng mực in tại thiết lĩnh khá tốt. Nếu như thu mua, sẽ có không gian lợi nhuận tương đối lớn. Lưu Quốc Hòa động lòng, có vẻ như chưa tìm hiểu kỹ lưỡng đã mua lại xưởng mực in đó. Tuy nhiên, vì phải phân thân hai nơi cũng như khiếm khuyết thiếu sự hỗ trợ kỹ thuật chuyên ngành này, ông đành phải giao công ty cho một người bạn quản lý. Cuối cùng, sử mực in không những không sinh lời mà còn khiến ông phải bù lỗ mất 60 vạn. Mặc dù lần khởi nghiệp thứ hai đã thất bại, thế nhưng Lưu Quốc Hòa vẫn tích góp được một khoản tiền tiết kiệm vài triệu nhân dân tệ trong thời gian công tác tại công ty chứng khoán Nam Phương. Dựa vào kinh nghiệm và các mối quan hệ đã tích lũy được khi làm việc tại đây, vào năm 1999, Lưu Quốc Hòa một lần nữa quyết định khởi nghiệp, thành lập công ty đầu tư của riêng mình. Chuyện thực hiện các nghiệp vụ chứng khoán và quản lý tài sản đầu tư cho các công ty đã lên sàn. Số tiền cao nhất mà công ty quản lý có lúc lên tới hơn trăm triệu nhân dân tệ. Khi đã có nhiều tiền, tham vọng của Lưu Quốc Hòa cũng nhanh chóng lớn lên, rất nhanh đã mở rộng quy mô của công ty. Nào ngờ, rủi ro liền theo đó ập tới. Năm 2001, sự kiện ngày 11 tháng 9 bất ngờ xảy ra tại Hoa Kỳ khiến cho thị trường cổ phiếu của Trung Quốc trải qua 5 năm liền sụt giảm không phanh. Lưu Quốc Hòa cũng không ngoại lệ, rất nhiều khách hàng rầm rầm đuổi theo ông đòi nợ. Chỉ trong một đêm đã phải quay lại điểm xuất phát, hơn nữa còn phải gánh rất nhiều món nợ. Nếu là người khác, có lẽ họ sẽ mãi mãi gục ngã. Thế nhưng, Lưu Quốc Hòa lại không hề bi quan như lần khởi nghiệp thất bại đầu tiên. Ông ấy lại một lần nữa bắt đầu lại từ con số 0. Sau khi nghe tin ông rơi vào khốn cảnh, một vị chủ tịch ngân hàng trước đây từng giao lưu với ông đã thành lập một công ty quản lý đầu tư và một công ty trách nhiệm hữu hạn điện tử. Trước mắt, tình hình vận hành của công ty khá tốt, lợi nhuận bình quân đạt mức 25%. Trải qua ba lần khởi nghiệp thất bại, tôi cũng đã được lĩnh hội một chút về đời người. Tôi nghĩ rằng, đối với những người trẻ mà nói, có suy nghĩ khởi nghiệp là rất tốt. Tuy nhiên, họ nhất định phải hiểu rõ thực tại, đi từng bước một, nhất định không được tham lam mù quán. Một đời người, chỉ cần làm tốt một chuyện đã là rất tốt rồi. Đây là những lời chân thành từ tận đáy lòng Lưu Quốc Hòa khi tổng kết kinh nghiệm khởi nghiệp của bản thân, cũng như là bức chân dung của rất nhiều nhà khởi nghiệp thành công. Nhà khởi nghiệp thành công chỉ làm duy nhất một chuyện, làm thật chuyên sâu, làm thật thấu đáo, làm thật chuyên tâm, làm tới mức toàn mỹ nhất, làm tới mức thành chuyên gia. Còn có người thất bại thì lại làm rất nhiều chuyện cùng lúc, giống như con khỉ bẻ ngô, làm chuyện nào hỏng chuyện đấy, không hề làm cho hiểu, cho thông suốt, cho rõ ràng một chuyện gì, kết cục là gì cũng không hiểu, gì cũng không biết, làm gì cũng đều hồ đồ, và chục năm cũng không nên chuyện. Các nghiên cứu đã phát hiện ra, đa số các nhà khởi nghiệp đều có sở thích ôm đồn, tham nhiều. Khi một doanh nghiệp vừa mới phát triển, các nhà khởi nghiệp đã bị thắng lợi làm cho u mê đầu óc một cách nhanh chóng, đồng thời bắt đầu hấp tấp ép doanh nghiệp tiến lên quy mô lớn, từ đó đánh mất hướng thú với chuyện làm doanh nghiệp cho tốt, cho lớn mạnh một cách vững chắc, đợi tới khi doanh nghiệp phá sản mới nhận ra rằng đối với một công ty nhỏ, thành thật làm cho thật tốt mới là quan trọng. Rất nhiều người sẽ đắn đo chuyện hôm nay làm vụ làm ăn này có được không, ngày mai làm vụ làm ăn kia có được không. Thật ra, tình tí của một doanh nghiệp nằm ở chỗ bạn nhất định phải làm một chuyện cho thật thành công, sau đó mới làm chuyện tiếp theo. Nếu như mỗi ngày bạn đều kiên trì làm một chuyện cho thật tốt, không chút cẩu thả, như vậy tin chắc rằng nhất định sẽ có một ngày thế giới sẽ xoay quanh bạn. Nếu như mỗi ngày bạn đều làm một chuyện khác nhau, vậy thì mỗi ngày bạn đều chạy quanh thế giới. Nhà khởi nghiệp nên hiểu thấu đạo lý tập trung, điểm mấu chốt của thành công nằm ở chỗ tinh chứ không nằm ở chỗ nhiều. Bởi vậy nên đối với những nhà khởi nghiệp trẻ khi mới bắt đầu khởi nghiệp, tuyệt đối không được tham nhiều. Hãy sử dụng tài nguyên hiện có của bạn, dựa theo tình hình thực tế của bản thân, chú tâm làm một công việc cho thật tốt. Trước lời Jack Ma Một công ty thường dễ phạm phải sai lầm dưới hai tình huống sau. Thứ nhất là khi có quá nhiều tiền, thứ hai là khi đối diện với quá nhiều cơ hội. Thứ mà một CEO nhìn thấy không nên là cơ hội, bởi lẽ cơ hội thì ở đâu chẳng có. Thứ mà một CEO nên nhìn thấy đó chính là khó khăn, từ đó tiêu diệt khó khăn ngay từ trong trứng nước. Quân tử yêu tiền, để kiếm tiền cũng cần có đạo lý. Tôi luôn tin rằng, Người nào thật sự muốn kiếm tiền, bắt buộc phải coi nhẹ đồng tiền. Nếu như trong đầu bạn lúc nào cũng chỉ là tiền, thì nhất định không thể kiếm được tiền. Nộp thuế là chuyện mà mỗi doanh nghiệp nhất định phải làm. Nếu như không nộp thuế thì chắc chắn sẽ có ngày bị phát giác. Bởi vậy nên lời cảnh cáo thứ nhất của tôi là tôi không hy vọng doanh nghiệp mình đầu tư cuối cùng lại bị cục công thương đóng cửa. Chắc mà. Học cái tiến bộ. Sống như người giàu, đi trên chính đạo Ba lời khuyên chân thành mà Phùng Luân tặng cho những nhà khởi nghiệp Học cái tiến bộ là để cải thiện bản thân Sống như người giàu là để kết giao với những doanh nghiệp tốt Để bản thân trở thành người giàu có Đi trên chính đạo là để tránh đi đường vòng Tạo dựng nên nền tảng vững chắc cho việc kinh doanh có trật tự Bởi vì khi bạn làm những chuyện không thành thật Người người phản đối Tất sẽ phải tiêu tốn rất nhiều tinh lực Ngoài ra còn bị kéo vào những thị phi không hồi kết, cuối cùng sẽ vướng vào vòng lao lý. Chỉ khi đi trên chính đạo thì bạn mới có thể khiến cho doanh nghiệp kinh doanh vững chắc. Ở Alibaba, Jack Ma không chỉ một lần nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đóng thuế đối với một doanh nghiệp. Về việc này, Jack Ma từng phát biểu quan điểm sau trên diễn đàn của Alibaba. Trên thế giới này, chỉ có hai chuyện là không thể tránh được, thuế và cái chết. Jack Ma nói. Vì sao Alibaba có thể thành công? Một nhân tố then chốt chính là đóng thuế đầy đủ theo luật. Tại đây, điều mà tôi muốn cảnh tĩnh tới các nhà khởi nghiệp là nộp thuế theo quy định của pháp luật là nghĩa vụ của doanh nghiệp, bắt buộc phải nộp thuế đầy đủ, có như vậy thì doanh nghiệp của bạn mới có thể phát triển, bằng không tất cả chỉ là một giấc mơ hảo huyền mà thôi. Đối với những nhà khởi nghiệp trốn thuế, tránh thuế, chắc mà không chút do dự mà đề cập tới như sau. Trốn thuế, tránh thuế là một sự sỉ nhục của doanh nghiệp. Coi việc nộp thuế là trách nhiệm và nghĩa vụ là biểu hiện của tầm nhìn xa và sự khôn ngoan. Một doanh nghiệp không tận tụy thực hiện trách nhiệm với quốc gia trong việc đóng thuế, ích kỷ trốn thuế, vậy thì mọi người sẽ có lý do để hoài nghi liệu bạn có giữ chữ tính với khách hàng hay không. Nộp nhiều thuế, thể hiện năng lực và thành tựu của doanh nghiệp trong kinh doanh. Mỗi doanh nghiệp tiên tiến nộp thuế đều tự động xây dựng được hình tượng tốt đẹp, yêu tổ quốc, trọng pháp luật, thành thật và đáng tin cậy trong lòng người tiêu dùng. Mọi người sẽ thích làm ăn với bạn. Nếu như một doanh nghiệp thiếu thuế, nợ thuế, vậy thì tất nhiên tín nhiệm sẽ không tốt. Kinh doanh thuộc lùi, không chỉ người tiêu dùng không muốn ghé thăm mà cả những khoản vay ngân hàng cũng giữ khoảng cách với họ. Thực tế chứng minh, một doanh nhân, nhân thông minh tuyệt đối sẽ không ăn bớt thuế nhà nước, mà sẽ xây dựng một hình tượng tốt đẹp nhờ việc đóng thuế đầy đủ và đúng hạn, khiến cho doanh nghiệp phát đạt thịnh vượng. Ở đây, chúng ta hãy cùng xem tài liệu được đăng trên Sinhua PR News Drive. Như vậy, ta sẽ hiểu được vì sao Jack Ma lại nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nộp thuế. Năm 2005, số thuế mà công ty trách nhiệm hữu hạn kỹ thuật mạng Alibaba Trung Quốc nộp cho nhà nước là 254,8 triệu nhân dân tệ, lần đầu tiên gia nhập vào hạng ngũ những doanh nghiệp nộp thuế trên 100 triệu tệ. Với tổng ngày công một năm là 250 ngày, công ty đã thành công thực hiện mục tiêu được đặt ra vào đầu năm 2005, mỗi ngày nộp 1 triệu nhân dân tệ tiền thuế. Đồng thời, phía khu công nghệ cao cũng cho biết số thuế đó chỉ là của bản thân công ty Alibaba, chưa bao gồm các nghiệp vụ của Yahoo Trung Quốc, công ty đã được Alibaba thu mua được nửa năm. Jack Ma cho biết, đóng thuế theo luật định, là nghĩa vụ mà doanh nghiệp cũng như công dân phải tuân thủ đối với doanh nghiệp mà nói thuế chính là biểu hiện của giá trị mà doanh nghiệp tạo ra cho đất nước và xã hội cũng là một sự khẳng định cho những thành tựu của bản thân ngày nay ý thức nộp thuế của các doanh nghiệp đang không ngừng được nâng cao năm 2004 Alibaba đã coi mỗi ngày đóng một triệu nhân dân tệ tiền thuế là mục tiêu kinh doanh trong vòng vài năm tới của công ty. Đồng thời cũng tự lập ra cho mình một câu thần chú, nếu như không đạt được mục tiêu, mỗi ngày đóng một triệu nhân dân tệ tiền thuế, tức là không có trách nhiệm với xã hội. Trước mắt, Alibaba đang vận hành một thị trường trực tuyến cũng như cộng đồng thương nhân lớn nhất và năng động nhất toàn cầu. Các hội viên doanh nghiệp và thương nhân phủ sống rộng khắp tại hơn 200 quốc gia và khu vực trên thế giới. Vài năm trở lại đây, nghiệp vụ của Alibaba đang phát triển với một tốc độ cao. Tuy nhiên, vì Alibaba còn chưa lên sàn nên công ty chưa từng công khai số liệu về các dịch vụ kinh tế, tài vụ, tài chính liên quan. Số liệu thuế được công khai vào năm 2005 cũng là số liệu doanh nghiệp đầu tiên của Alibaba được chính thức công khai trước quần chúng. Đóng thuế theo luật định là nghĩa vụ mà doanh nghiệp cũng như công dân phải tuân thủ. Đối với doanh nghiệp mà nói, thuế chính là biểu hiện của giá trị mà doanh nghiệp tạo ra được cho đất nước và xã hội. Cũng là một sự khẳng định cho những thành tựu của bản thân. Tuy nhiên, điều khiến cho người ta nối tiếp chính là rất nhiều nhà khởi nghiệp lại có tư tưởng trái ngược. Đó chính là tìm đủ mọi cách để trốn, tránh thuế, coi nhẹ lực thuế quốc gia, ý thức nộp thuế rất yếu kém, chơi trốn tìm với nhân viên thuế, khiến cho việc thu thuế trở nên rất khó khăn. Những nhà khởi nghiệp đó có tư tưởng chủ đạo là thuế là của quốc gia. Có thể cướp bao nhiêu thì cướp bấy nhiêu, có thể tránh bao nhiêu thì tránh bấy nhiêu. Loại tư tưởng và cách làm việc đối lập với quyền lợi và nghĩa vụ này là vô cùng sai lầm. Vài năm trở lại đây, trong quá trình kiểm toán thuế, bộ phận kiểm toán thuế quốc gia đã phát hiện ra rằng hiện tượng doanh nghiệp pháp nhân chỉ thị nhân viên tài vụ làm giả báo cáo để trốn thuế, tránh thuế là rất phổ biến. Do đó, có không ít nhân viên đã bị bắt giam vì vi phạm pháp luật, Trong đó đặc biệt có rất nhiều doanh nghiệp tư nhân. Những thủ đoạn chủ yếu mà các doanh nghiệp thường dùng để trốn tránh thuế bao gồm. Thứ nhất, doanh nghiệp pháp nhân sử dụng hoặc chỉ thị nhân viên tài vụ làm hai bản kế toán. Bản được đưa vào sử dụng là bản ngoài kinh doanh, còn bản nội bộ thì ghi chép lại thù trì thực tế để làm hoạt toán nội bộ. Những tài khoản đó sẽ không được liệt kê vào bản ngoài hoặc là liệt kê đi, dùng thủ đoạn để đối phó với những bộ phận kiểm toán như nhân viên thuế, nhân viên công thương, v.v. Thứ hai, doanh nghiệp pháp nhân cố ý giấu giếm tình hình kinh doanh thực tế, không cho nhân viên tài vụ nắm được, đưa cho nhân viên tài vụ những chứng cứ kinh doanh giả để làm báo cáo. Thứ ba, doanh nghiệp pháp nhân yêu cầu nhân viên tài vụ nộp thuế dựa theo bản kế toán và báo cáo lợi nhuận đã được làm sẵn. Không còn nghi ngờ gì nữa. Trốn thuế tránh thuế chính là hành vi đáng xấu hổ nhất của một doanh nghiệp. Bởi lẽ, nộp đủ số thuế của bản thân cho nhà nước một cách đúng quy định, không trốn thuế tránh thuế chính là đang thực thi một trong những trách nhiệm quan trọng nhất của doanh nghiệp đối với xã hội. Jack Ma từng giải thích về tầm quan trọng của trách nhiệm xã hội như sau. Trước đây, có rất nhiều doanh nhân nhất trí với trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. Một doanh nghiệp thực hiện trách nhiệm xã hội của mình với xã hội, Không nhất thiết phải lên TV đánh bóng tên tuổi, quyền góp tại chỗ. Phương thức căn bản nhất và cũng quan trọng nhất chính là phải quản lý doanh nghiệp của mình cho thật tốt trước tiên. Mà một trong những điều quan trọng nhất là đóng đủ thuế theo đúng quy định cho chính phủ. Không trốn thuế, tránh thuế. Thực tế, doanh nghiệp có thể giảm tránh thuế một cách hợp lý. Tuy nhiên, tiền đề là không được vi phạm pháp luật. Còn về việc trốn thuế đã có không ít phú hào vướng vào vòng luân lý tù tội, doanh nghiệp dưới tay họ cũng vì vậy mà rơi vào nguy khốn. Henry Ford nói, công ty chỉ chăm chăm vào kiếm tiền là một doanh nghiệp bất lương. Tinh thần chân chính của một doanh nghiệp là quý trọng lợi nhuận sau thuế. Một công ty chỉ quan tâm tới chuyện kiếm tiền, không tận tâm thực hiện trách nhiệm, thì sẽ không thể tồn tại lâu dài. Trong một xã hội cùng nhau chung sống, những công ty chỉ biết hưởng quyền lợi mà không thực hiện nghĩa vụ sẽ không thể tồn tại. Trích lời Jack Ma Tôi luôn tin tưởng vững chắc một điểm, rằng doanh nghiệp nào không nộp thuế thì doanh nghiệp đó không có đạo đức. Cá xã hội cống hiến cho doanh nghiệp của bạn nhiều đến vậy. cả xã hội đã tạo các điều kiện thuận lợi cho bạn. Nếu bạn không nộp thuế, không chỉ là vi phạm pháp luật mà bạn còn không có đạo đức. Chỉ yêu đương với chính quyền, chứ đừng kết hôn. Cho dù bạn có ở đâu đi chăng nữa, chính quyền cũng đều như vậy. Yêu họ thôi, chứ đừng kết hôn với họ, cũng đừng làm ăn với họ. Chắc mà. Xét trên một mức độ nào đó, nguồn tài nguyên xã hội rộng rãi, quan hệ xã hội tốt đẹp có thể thúc đẩy một nhà khởi nghiệp thành công. Một doanh nghiệp có quan hệ xã hội tồi tệ sẽ rất khó phát triển một cách thuận lợi. Không khéo còn có thể khiến cho tứ phía đều là địch tự đẩy bản thân vào tình trạng cực kỳ bị động. Tuy nhiên, nếu như quá ỷ lại vào quan hệ mà lơ là trong việc nâng cao phẩm chất nội tại của doanh nghiệp, thì cuối cùng nhà khởi nghiệp cũng sẽ thất bại. Bởi lẽ, quan hệ không phải là năng lực cạnh tranh nồng cốt của doanh nghiệp, bất cứ lúc nào quan hệ cũng có thể không còn tồn tại nữa. Trong các loại quan hệ xã hội, quan hệ giữa doanh nghiệp và chính quyền là mối quan hệ khó nắm bắt nhất. Thế nhưng ta lại buộc phải nắm cho tốt. Bởi vì khi xây dựng doanh nghiệp, ta không thể tránh được việc giao tiếp với chính quyền. Đặc biệt là khi doanh nghiệp đã đạt tới mức độ danh tiếng rất cao, nếu như không xử lý tốt, mối quan hệ với chính quyền khiến cho hai bên trở nên quá căng thẳng hoặc quá gần gũi, thì đó đều là những hành vi vô trách nhiệm đối với doanh nghiệp. Quyết định của Jack Ma khi lựa chọn môi trường khởi nghiệp cũng đã thể hiện đầy đủ quan điểm không thâm, không sờ của ông đối với mối quan hệ này. Trên thực tế, trong quá trình phát triển của Alibaba, có lãnh đạo của một số địa phương đã từng thể hiện sự quan tâm lớn đối với Jack Ma. Loại quan hệ này có lẽ có thể mang lại cho Jack Ma lợi ích, thế nhưng Jack Ma lại nhìn nhận nó một cách rất tin tường. Bởi lẽ, trong lòng ông hiểu rõ nhất, chính quyền sẽ vô duyên vô cớ giúp sức cho một doanh nghiệp. Jack Ma từng đặt trụ sở công ty tại Thượng Hải, cho rằng có thể lợi dụng một vài mối quan hệ ở Thượng Hải để tiến những bước lớn. Kết cục năm đó ông đặc biệt mệt mỏi, không chiêu mộ được nhân tài, chuyên ngành cần thiết cho sự phát triển của công ty. Jack Ma nói, lúc bấy giờ Thượng Hải không hề ưu chuộng lại hình công ty sáng tạo như họ. Các công ty đa quốc gia cũng như các công ty thuộc top 500 trên thế giới mới là miếng bánh ngon trong mắt chính quyền. Còn đối với những doanh nghiệp trong nước vừa mới cắt bước, Thượng Hải không hề hoan nghênh. Chính vì vậy, trước Ma mới cảm thán sâu sắc rằng, hãy chỉ yêu đương với chính quyền, chứ đừng bao giờ kết hôn với họ. Một doanh nhân ưu tú nhất định là một người biết xử lý các mối quan hệ xã hội một cách thành thạo. Họ biết cách gây dựng vị trí của bản thân và diễn tròn vai diễn của mình dựa theo mục tiêu và chiến lược đề ra của doanh nghiệp. Đưa doanh nghiệp bước lên con đường phát triển tích cực. Chúng ta hãy cùng xem xem một số nhà doanh nghiệp thành công nhìn nhận mối quan hệ với chính quyền như thế nào. Liễu truyền trí làm kinh doanh thì nói chuyện kinh doanh, không bàn chuyện chính trị. Năm 2012, trong buổi trả lời phỏng vấn tạp chí Kinh tế Tài chính, Liễu Trừng Chí bày tỏ: "Chúng tôi chỉ muốn làm danh nghiệp cho tốt, có thể làm được bao nhiêu chuyện thì làm bấy nhiêu chuyện." Tháng 5 năm 2013, khi tiếp nhận phỏng vấn của đài truyền hình Trung ương Trung Quốc, Liễu Trừng Chí lại nói lại rằng: "Từ trước tới nay bản thân ông chưa từng có tham vọng muốn thực hiện một cuộc phẫu thuật cải tạo môi trường." Tháng 7 năm 2013, Liễu truyền Chí triệu tập 10 công ty như Trịnh Hòa Đảo v.v. thực hiện cuộc thảo luận cùng đầu tư xuyên biên giới. Một lần nữa, Liễu truyền Chí lại nhấn mạnh bổn phận của bản thân mình là làm doanh nghiệp cho thật tốt, làm kinh doanh, chỉ bàn chuyện kinh doanh. Tại những buổi gặp gỡ, hãy chỉ nói chuyện làm ăn, đừng nói chuyện chính trị. Vương Kiệm Lâm, thăng cận chính quyền, tránh xa chính trị Vương Kiệm Lâm, chủ tịch của tập đoàn Wanda, đã từng nói rằng, Tại Trung Quốc, mối quan hệ giữa chính trị và thương mại là một vấn đề cực kỳ phức tạp, còn phức tạp hơn cả việc làm luận án tiến sĩ tại Harvard. Xử lý mối quan hệ giữa quan chức và thương nhân hay mối quan hệ giữa chính trị và thương mại đều cần phải kiên định với phương châm gồm 8 chữ sau, thân cận chính quyền, tránh xa chính trị. Vương thạch, không phạm pháp, không hối lộ Từ khi bắt đầu khởi nghiệp tại Thâm Quyến, Vương Thạch, nguyên chủ tịch tập đoàn Vanda đã coi chuyện không hối lộ là giới hạn và nguyên tắc cơ bản của doanh nghiệp. Chuỗi cung ứng mà ngành bất động sản trong nước có dính dáng tới là cực kỳ dài, khó tránh khỏi việc phải quan hệ với những bộ ngành của chính phủ. Trong khi khai thác bất động sản tại 31 tỉnh thành trên toàn quốc, Vương Thạch luôn giữ vững giới hạn và nguyên tắc của bản thân. Không phạm pháp, không hối lộ. Vương Thạch cho rằng đó chính là một giới hạn. Cho dù có không làm ăn kinh tế thì cũng phải kiên trì bảo vệ được nhân cách và tôn nghiêm của bản thân. Nghiêm giới hòa, cần hiểu chính quyền hơn cả chính quyền. Nghiêm giới hòa, nguyên chủ tịch tập đoàn kiến thiết Giang Tô Thái Bình Dương cho rằng, làm doanh nghiệp cần phải hiểu chính quyền hơn cả chính quyền, như vậy thì ta mới có thể giao tiếp với chính quyền một cách thuận thuộc. Ông ấy nói rằng, nhà doanh nhân cần phải đọc sách, cuốn sách đầu tiên chính là Chính trị học. Nếu dòng vốn phát sinh vấn đề thì không đáng sợ, chuyện đáng sợ là chính trị nảy sinh vấn đề, đối diện với chính quyền, doanh nhân cần diễn cho thật tròn vai diễn của mình. Doanh nghiệp tư nhân cần phải hiểu rõ mối quan hệ giữa chính quyền và doanh nghiệp, đặt tầm nhìn vào việc bồi dưỡng doanh nghiệp trở thành một doanh nghiệp ưu tú, đó mới là chiến lược lâu dài của một doanh nghiệp. Trích lời Jack Ma, Đừng tin các mối quan hệ trên thế giới này. Thứ không thể dựa dẫm vào nhất chính là quan hệ. Chuyện mà bạn cần phải làm là đảm bảo được mức độ chân thành và mức độ hài lòng của khách hàng đối với bạn. Nếu muốn khởi nghiệp thành công, hãy kinh doanh doanh nghiệp thành thật, thực tế. Đừng hoạch định chiến lược chỉ vì đối thủ. Tôi đặt cái tên Alibaba không phải là vì Trung Quốc mà là vì toàn cầu. Tôi gây dựng nên tao bao rồi cũng sẽ có một ngày vươn ra thế giới. Jack Ma Nguyên nhân chủ yếu khuyến cho các doanh nghiệp tư nhân của Trung Quốc rất khó trở thành một kiện tướng chạy đường dài chính là bởi chiến lược của họ bị bó hẹp. Giống như lớp nhà doanh nghiệp tư nhân đầu tiên của Trung Quốc nhờ nắm bắt được khoảng trống thị trường và thời cơ lịch sử mà cuộc cải cách mở cửa, mò đá qua sông, đem lại. Họ đã nhanh chóng tích góp được nguồn của cải cực lớn và gặt hái được thành công. Thế nhưng, họ đã sai lầm khi coi cơ hội có tính lịch sử đó là thời cơ vô hạn. Khi thị trường cả trong và ngoài nước gặp phải những biến đổi to lớn, họ lại vẫn tiếp tục theo đuổi lối mòn tư duy và quán tính vận hành của giai đoạn tích góp từ bản thời kỳ đầu, không hề có chiến lược tương ứng để thay đổi và phát triển. Cuối cùng dẫn tới kết cục hàng loạt doanh nghiệp tư nhân lần lượt suy tàn. Những doanh nghiệp như tập đoàn Zan Interactive Group, tập đoàn Phi Long, tập đoàn Tam Chu v.v. tốc độ phát triển khởi nghiệp nhanh chóng của họ khiến cho người ta tháng phục. Tuy nhiên, vì không hoạch định mục tiêu chiến lược dài hạn, mù quán theo đuổi kinh doanh tốc độ cao, đa dạng hóa ngành nghề, cũng như khuyết thiếu kỹ thuật tư bản hiện đại, từ đó khuyến cho doanh nghiệp không nắm bắt được phương hướng phát triển, làm cho doanh nghiệp mất kiểm soát, cuối cùng chết yểu, nhận lấy kết cục thất bại. Từ quán quân chạy nước rút tới kiện tướng chạy đường dài, điều cần thiết là phải thích ứng và sáng tạo. Trong môi trường kinh doanh biến đổi không ngừng với những cạnh tranh khốc liệt và thách thức nghiệt ngã, nếu muốn tồn tại lâu dài và phát triển không ngừng, ta nhất định phải nhìn nhận tiền đồ phát triển của doanh nghiệp dưới góc độ chiến lược, hoạch định mục tiêu chiến lược dài hạn của doanh nghiệp sao cho thật rõ ràng, tăng cường phân tích đánh giá môi trường kinh doanh, lấy xu thế biến đổi của môi trường trong tương lai làm cơ sở cho quyết sách. Như vậy thì ta mới có thể thiết lập được phương hướng phát triển của doanh nghiệp một cách chính xác. Lựa chọn lĩnh vực kinh doanh hoặc lĩnh vực thị trường cùng sản phẩm phù hợp với doanh nghiệp, từ đó nắm chắc mọi cơ hội mà hoàn cảnh bên ngoài đưa tới, tăng cường khả năng thích ứng với hoàn cảnh bên ngoài của các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, thúc đẩy doanh nghiệp phát triển lớn mạnh. Khi nói về chiến lược phát triển của công ty, Tổng giám đốc Boy nói, «Mỗi doanh nghiệp chúng ta đều phải tự hỏi bản thân mình một vấn đề, quyết định này của ta rốt cuộc là đúng hay sai?» Các bạn ngồi đây cũng giống như vậy. Thứ mà tại thời điểm này luôn thiếu chính là chiến lược phát triển của công ty. Nếu như không có chiến lược phát triển rõ ràng thì sẽ không thành công được. Với tư cách là CEO của một công ty, nhiệm vụ quan trọng nhất là hoạch định chiến lược. Vào thời kỳ đầu khi Jack Ma vừa thành lập Alibaba, mặc dù nguồn vốn của doanh nghiệp rất nhỏ, thế nhưng ông ấy vẫn định vị tương lai công ty sẽ trở thành một công ty toàn cầu. Bởi vậy nên đến cái tên của công ty cũng cần phải sáng sủa và có tính toàn cầu. Để có thể đặt được một cái tên tốt, Jack Ma đã suy nghĩ rất lâu và rất kỹ lưỡng. Nghĩ ra nhiều cái tên rồi vẫn không thấy hài lòng. Một ngày nọ, trong đầu Jack Ma đột nhiên nảy ra cái tên Alibaba, ánh mắt ông sáng lên. Khắp nơi trên thế giới này, ai cũng đã quen thuộc với câu chuyện về sự giàu có của Alibaba. Hơn nữa, dưới ngôn ngữ nào cũng vậy, từ đó hầu như đều có phát âm đồng nhất. Trong lòng Jack Ma dường như sẽ không có cái tên nào có thể tốt hơn Alibaba được. Đáng tiếc thay, sau khi lên mạng tìm kiếm, ông mới biết rằng cái tên này đã bị người Canada đăng ký trước mất rồi. Để có được cái tên này, Jack Ma đã đàm phán với người Canada rất lâu, Jack Ma cứ khăng khăng dùng cái tên Alibaba này Là bởi lẽ ông ấy hy vọng công ty của mình trở thành một trong 10 trang mạng lớn nhất thế giới. Cũng hy vọng trên khắp thế giới này, chỉ cần là thương nhân thì nhất định sẽ sử dụng Alibaba. Hy vọng Alibaba có thể phát triển trên phạm vi toàn cầu là một công ty ưu tú tồn tại được tới 102 năm. Những năm 1999-2000 Chiến lược của công ty Alibaba rất rõ ràng, màu chống tham gia vào quá trình toàn cầu hóa, trở thành doanh nghiệp thương mại điện tử toàn cầu, mở ra thị trường thương mại điện tử thế giới, gây dựng thị trường thương mại điện tử trong nước. Lúc bấy giờ, Alibaba đề ra khẩu hiệu tránh giải đấu hạng A trong nước, trực tiếp bước vào tranh cúp thế giới. Một doanh nghiệp muốn trưởng thành một cách khỏe mạnh, phát triển là đạo lý cứng, chiến lược là nồng cốt. Dưới sự chỉ đạo của mục tiêu chiến lược tổng quát của doanh nghiệp, mỗi thời kỳ trưởng thành của doanh nghiệp đều cần có một loạt các mục tiêu chiến lược con để thích ứng với môi trường bên ngoài. Nhưng vẫn phải có tính đồng bộ với chiến lược tổng quát, như vậy thì doanh nghiệp mới có thể phát triển một cách có tuần tự, có kế hoạch, có quy luật. Đồng thời, trong quá trình thực thi chiến lược, phải tăng cường độ nhạy cảm đối với hoàn cảnh bên ngoài. Trong quá trình điều tiết chu trình, cần luôn chú ý tới biến động của các nhân tố môi trường, Không ngừng điều chỉnh và hoàn thiện chiến lược của doanh nghiệp. Tăng cường khả năng kiểm soát và tính linh hoạt của chiến lược doanh nghiệp, loại bỏ những nhân tố hạn chế sự phát triển của doanh nghiệp, thúc đẩy doanh nghiệp bước vào một chu trình tăng trưởng mới, thúc đẩy doanh nghiệp phát triển theo chiều sâu. Trích lời Jack Ma Khi bạn nói về chiến lược, bạn cần nói một cách hết sức rõ ràng, rằng tôi muốn làm gì, tôi nên làm gì và làm như thế nào, tình hình đối thủ của tôi ra sao, Bạn phải nói rõ ràng, mạch lạc tất cả trong vòng nửa phút. Chỉ cần bạn có thể trình bày thật rõ ràng để nhà đầu tư biết bạn đang làm gì, như vậy là được. Tuy nhiên, điều mà tôi muốn nhắc nhở mọi người là đối thủ không phải là chiến lược. Đừng hoạch định chiến lược vì đối thủ. Ghi lại bài nói chuyện Ước mơ của 10 năm sau Ngày 10 tháng 9 năm 2009, Jack Ma phát biểu tại lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Alibaba. Để có được buổi tối ngày hôm nay, tôi đại khái đã chuẩn bị 10 năm. 10 năm trước tôi đã từng nghĩ tới chuyện 10 năm sau tôi sẽ nói chuyện với nhân viên của chúng ta như thế nào, nói chuyện với khách hàng của chúng ta như thế nào, nói chuyện với bạn bè của tôi như thế nào, nói những gì. Khi càng ngày càng tiến gần tới cột mốc tròn 10 năm, Trong lòng tôi lại càng hưng phấn, càng muốn được nói chuyện. Tuy nhiên, tới mấy ngày hôm nay, tôi lại chẳng ngủ được, bởi lẽ tôi không biết mình nên nói những gì. Vừa nãy, ngày trước khi lên đây, nhìn thấy biết bao nhiêu con người của Alibaba, biết bao nhiêu bạn bè thân thiết của Alibaba, thật lòng mà nói, tôi không cần phải nói thêm gì nữa. Mười năm qua, hành động của tất cả mọi người trong Alibaba đều đã nói cho chúng ta biết rồi. Cảm ơn mọi người. 10 năm về trước, tại nhà mình, tôi còn có 17 đồng nghiệp khác, chúng tôi vẽ ra một bức tranh, chúng tôi nhận định nên phát triển mạng Internet Trung Quốc như thế nào, phát triển thương mại điện tử Trung Quốc ra sao. Chúng tôi nói chuyện trọn 2 giờ đồng hồ, từ đó đã bước lên con đường này. 10 năm đã qua, chúng tôi vẫn sống sót dù không có bất cứ lý do gì, nhưng lại có vô số nguyên nhân. Vô số lần va vấp, vô số tình cảnh có thể khiến cho Alibaba không vực dậy được, thậm chí là biến mất khỏi thế giới mạng Internet. Bản thân chúng tôi cũng đang hỏi là thứ gì đã khiến chúng ta sống sót, hơn nữa lại càng ngày càng mạnh mẽ. Tôi tin rằng, người của chúng ta không phải là những người có năng lực mạnh nhất. Tôi đã từng gặp rất nhiều người mạnh hơn chúng ta. Ngày nay Những người trẻ trong Alibaba có năng lực mạnh hơn chúng tôi của 10 năm trước nhiều lắm. Chúng ta cũng không phải là những người chăm chỉ nhất, có rất nhiều người chăm chỉ hơn chúng ta. Chúng ta chắc chắn cũng không phải là những người thông minh nhất, bởi lẽ đương nhiên sẽ có người thông minh hơn chúng ta. Vậy thì điều gì đã khiến cho chúng ta sống sót, khiến cho chúng ta kiên trì được cho tới tận bây giờ? Ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ cùng tất cả các bạn ở đây, những con người của Alibaba và những người bạn của Alibaba, tôi cho rằng chúng ta vô cùng may mắn. Chúng ta may mắn được sống trong thời đại này, chúng ta may mắn được sống trong thời đại mạng Internet, chúng ta may mắn được sống tại Trung Quốc. Bởi vậy nên tôi muốn nói rằng, Từ ngày đầu tiên cho tới giờ, Alibaba luôn mang một tấm lòng biết ơn sâu sắc. Có rất nhiều người mà chúng tôi muốn cảm ơn. Tôi cũng tin rằng, cho dù là vì bất cứ nguyên nhân gì, chúng ta đã sống được tới ngày hôm nay. Thế nhưng chúng ta vẫn còn 92 năm cần đi tiếp. Vậy thì 92 năm này, chúng ta dựa vào đâu mà đi tiếp? 10 năm trước, Alibaba chỉ có hai sản phẩm chủ đạo sản phẩm thứ nhất là nhân viên của chúng ta sản phẩm thứ hai chính là khách hàng của chúng ta tôi muốn chia sẻ vài điều tại đây cũng chính là chuyện mà trong vòng 10 năm tới Alibaba nhất định phải kiên trì Alibaba là một công ty lấy sứ mệnh làm động lực lấy giá trị quan làm động lực hơn 8 năm vừa qua mỗi quý Alibaba đều khảo sát về giá trị quan mỗi quý mỗi tháng mỗi người đều dựa vào sứ mệnh của bản thân mà kiên trì Có người nói thứ mà Alibaba tạo ra chính là một công ty mang chủ nghĩa lý tưởng. Ngày hôm nay tôi cũng thấy rằng Alibaba là một công ty đầy ấp chủ nghĩa lý tưởng và chủ nghĩa hiện thực. Nếu không có lý tưởng thì Alibaba sẽ không thể đi tới ngày hôm nay. 10 năm sau, chúng ta vẫn sẽ luôn là một công ty mang chủ nghĩa lý tưởng. Tất nhiên cũng nhất định sẽ luôn đi nhìn nhận hiện thực. Nếu như không làm từng chuyện nhỏ với một chủ nghĩa lý tưởng ngập tràn, thì tôi tin rằng chúng ta cũng không tồn tại được tới lúc này. Trong hai năm gần đây, điều khiến cấp quản lý của Alibaba băng khoăn chính là trong 10 năm tới Alibaba chúng ta sẽ đi như thế nào, chúng ta cần trở thành một công ty ra sao. Thế giới không cần có thêm một công ty mạng Internet, thế giới không cần có thêm một công ty biết cách kiếm tiền như Alibaba. Thế giới không cần có thêm một công ty mạng Internet, thế giới không cần có thêm một công ty biết cách kiếm tiền như Alibaba, thế giới cũng không cần có thêm một công ty có kinh nghiệm lâu đời. Cái mà thế giới này cần chính là một công ty cởi mở hơn, biết chia sẻ hơn và có trách nhiệm hơn. Cái mà xã hội cần chính là một doanh nghiệp xã hội tới từ xã hội, phục vụ xã hội, một công ty gánh phát được những trách nhiệm xã hội trong tương lai. Cái mà thế giới cần là một dạng tinh thần, một dạng văn hóa, một dạng niềm tin, một dạng ước mơ. Người của Alibaba trong 10 năm tới hãy kiên trì cho vững niềm tin của chúng ta, văn hóa của chúng ta và ước mơ của chúng ta. Chỉ có ước mơ, lý tưởng, sứ mệnh và giá trị mới có thể khiến chúng ta càng đi được xa hơn. Chúng tôi hy vọng, thông qua những nỗ lực của Alibaba, chúng tôi có thể khiến cho mạng Internet có thể thông qua thương mại điện tử mà chuyên tâm vào các doanh nghiệp nhỏ, khiến cho các doanh nghiệp trên toàn thế giới đều được vận hành trên một nền tảng bình đẳng và có hiệu quả cao. Chúng tôi kỳ vọng, 10 năm sau, trên đất nước Trung Quốc này sẽ không còn thấy được sự khác biệt giữa những doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp quốc hữu. Thứ mà chúng ta thấy được sẽ chỉ là những doanh nghiệp kinh doanh thành thật. Chúng tôi không hy vọng trông thấy sự phân biệt giữa doanh nghiệp có nguồn vốn trong nước với doanh nghiệp có nguồn vốn nước ngoài. Chúng tôi hy vọng thấy được những doanh nghiệp kinh doanh thành thật. Chúng tôi không hy vọng trông thấy sự khác biệt giữa doanh nghiệp lớn và doanh nghiệp nhỏ. Thứ mà chúng tôi hy vọng thấy được là những doanh nghiệp kinh doanh thành thật. Chúng tôi hy vọng thấy được dấu hiệu cho thấy các thương nhân không còn chỉ biết mỗi lợi ích. Chúng tôi hy vọng thấy được doanh nghiệp không còn chỉ biết theo đuổi mỗi mục tiêu lợi nhuận mà họ sẽ theo đuổi cả mục tiêu hiệu suất xã hội, theo đuổi công bằng xã hội. Chúng tôi hy vọng thấy được bản thân với tư cách là một doanh nghiệp, một thương nhân gánh vác trách nhiệm như những nhà chính trị, nhà nghệ thuật hay nhà kiến trúc, trở thành một trong những động lực quan trọng thúc đẩy xã hội phát triển. Ngày hôm nay, đứng trước mặt hơn 27.000 nhân viên cũng như khách hàng, bạn hữu của Alibaba, tôi xin được vẽ ra tương lai của 10 năm sau. Nếu như Alibaba xây dựng tốt nền văn minh thương mại mới, chỉ tiêu cụ thể của chúng tôi tương lai sẽ là gì? Chỉ tiêu thứ nhất, chúng tôi sẽ sáng tạo một nền tảng thương mại điện tử cho 10 triệu doanh nghiệp nhỏ. Chúng tôi muốn tạo ra 100 triệu cơ hội việc làm cho toàn thế giới. Chúng tôi muốn mang lại một nền tảng tiêu dùng cho một tỷ người. Chúng tôi hy vọng thông qua nền tảng dành cho 10 triệu doanh nghiệp nhỏ ấy, tất cả các doanh nghiệp nhỏ đều có thể tiến hành cạnh tranh với các doanh nghiệp lớn thông qua kỹ thuật, thông qua mạng Internet, thông qua thương mại điện tử. Chúng tôi hy vọng những người tiêu dùng của chúng tôi có thể hưởng thụ những sản phẩm vừa có chất lượng tốt, vừa có giá cả phải chăng, Chúng tôi càng hy vọng với dịch vụ của chúng tôi có thể khiến bất kỳ một bà lão nào cũng không cần xếp hàng chờ đợi ở ngân hàng chỉ để nộp 60 nhân dân tệ tiền điện. Tận dụng dịch vụ của chúng tôi để mang lại cho họ những quyền lợi giống nhau như quyền lợi mà Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Ngân hàng Công Thương đang được thụ hưởng. Tôi tin rằng 10 triệu doanh nghiệp vừa và nhỏ, 100 triệu cơ hội, 1 tỷ người tiêu dùng nhất định sẽ dẫn tới rất nhiều chỉ trích. Giữa cực và chăm chọc. Chẳng sao cả, người của Alibaba đã quen rồi. Tôi cũng tin rằng, có lẽ thế giới này nhất định sẽ lãng quên chúng tôi, bởi vì chúng tôi nào có theo đuổi mục tiêu khiến người khác phải nhớ đến mình. Thứ mà chúng tôi theo đuổi chính là người khác sử dụng dịch vụ của chúng tôi, hoàn thiện cuộc sống của bản thân, thúc đẩy xã hội cùng phát triển. Tóm tắt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 Bàn về việc học tập từ thị trường Kịp thời bổ sung các khóa học về nhận thức thị trường Có tầm nhìn trên cả nước nhưng cũng cần giành chiến thắng ở địa phương Tìm kiếm cơ hội trên thị trường Không được người khác nhìn nhận cũng là một cái phút Biến hóa của thị trường chính là thứ duy nhất bất biến Ghi lại bài nói chuyện, không chịu học hỏi thì đừng tin doanh nghiệp của bạn sẽ đi lên Có tầm nhìn cả nước nhưng cũng cần giành chiến thắng ở địa phương. Năng lực tồn tại và khát vọng tồn tại của những doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Trung Quốc mạnh hơn các quốc gia khác. Chính vì vậy, ở Trung Quốc, khách hàng chủ yếu mà chúng tôi hướng tới là những doanh nghiệp vừa và nhỏ, Jack Ma. Trước khi khởi nghiệp, nhà khởi nghiệp nhất định phải hiểu rõ bản thân rốt cuộc muốn làm ngành nghề gì, sản xuất sản phẩm gì. Chỉ khi đã định vị một cách rõ ràng, nhà khởi nghiệp mới có thể tiến bước nhanh hơn và xa hơn. Đối với Alibaba, Jack Ma có định vị cực kỳ rõ ràng. Về phần định vị thị trường sản phẩm, Jack Ma phát hiện ra rằng có rất nhiều người khi mới bắt đầu khởi nghiệp đều muốn ráng sức, nuốt sạch cả lớn, cả nhỏ, kiếm tiền của tất cả mọi người. Liệu McDonald có thể đồng thời bán cả những sản phẩm có lợi nhuận cao hay không? Liệu khách sạn năm sao có thể kiêm cả nhà Mỹ bình dân dùng mức giá thấp để vết cả đối tượng khách hàng là tầng lớp làm công ăn lương hay không? Đương nhiên câu trả lời đều là không thể. Bởi lẽ hậu quả của việc đã lắng sông người khác chính là để mất nhóm đối tượng khách hàng vốn có của mình. Về vấn đề này, Jack mà nói, nếu tôi hy vọng tất cả mọi người ai cũng đều sử dụng sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi đó là chuyện không thể những nhà khởi nghiệp lần đầu nhất định phải định vị thật chuẩn xác khi khởi nghiệp có như vậy thì bạn mới có thể làm tốt được công ty cổ phần trách nhiệm hữu hạn nước khoáng No Full Spring là một trong những công ty nước giải khát có quy mô lớn nhất Trung Quốc vào thời điểm hiện tại Công ty có đường ray tàu hỏa chuyên biệt riêng, công tác vận chuyển sản phẩm nhanh chóng, an toàn, khối lượng vận chuyển lớn. Hiện tại là công ty nước giải khác duy nhất của Trung Quốc có đường ray vận chuyển chuyên biệt. Đối mặt với thị trường nước dễ khác cạnh tranh khốc liệt, để gây dựng thương hiệu, trong khi xác định đối tượng tiếp cận, công ty non Spring đã xác định thâm nhập vào nhóm khách hàng dễ bị ảnh hưởng nhất, dậy cảm nhất với những sự vật mới, thông qua các phương tiện quảng cáo, tiến hành phân tích tỉ mỉ những khác biệt về chất lượng nước, khẩu vị, có định vị thị trường rất rõ ràng. Trên phương diện định vị khẩu vị, ngôn ngữ quảng cáo có chút ngọt tái hiện khái niệm non Spring là nguồn nước thiên nhiên. Nâng giá ở mức độ phù hợp, tức là nâng cao giá trị của khách hàng, làm nổi bật lên phẩm chất cao quý khác biệt với số đông, bao bì thể hiện tính năng động, làm nổi bật thái độ nghiêm túc, cẩn thận của doanh nghiệp đối với sản phẩm. Phương thức thanh toán nhận được tiền rồi mới chuyển hàng đi, thể hiện rõ sự tự tin của doanh nghiệp, tạo nên hình tượng cung không đủ cầu, khiến cho các nhà bán lẻ nâng cao niềm tin đối với nước khoáng non phu Kết quả của định vị tập trung này là khiến cho đối thủ cạnh tranh thua tâm phục, khẩu phục. Có thể thấy, điểm mấu chốt trong thành công của Nam full spring nằm ở chỗ họ đã xác định được cách định vị sản phẩm độc đáo và có thể làm lay động người tiêu dùng, nguồn nước thiên nhiên. Cách định vị này có tính khác biệt rất lớn, đồng thời tránh được chuyện cạnh tranh và va chạm trực tiếp với những công ty đầu ngành khác, mở ra không gian sinh tồn cho bản thân. Đặt những viên gạch cơ sở vững chắc cho sự mở rộng phát triển của Nonful Spring. Chính vì vậy, định vị khởi nghiệp một cách chính xác là bước đầu tiên để khởi nghiệp thành công. Tuy nhiên, rất nhiều sự kiện thực tế chứng minh, đặc biệt là những nhà khởi nghiệp có nguồn vốn nhỏ, họ thường đánh vào bộ phận có giá trị tăng cao, cho rằng kiếm tiền của tầng lớp trí thức có thu nhập cao sẽ dễ dàng thành công hơn. Càng thu hẹp nhóm khách hàng mục tiêu thì khoản lợi nhuận có thể thu được sẽ càng chắc chắn. Do đó, điều mà Jack Ma muốn cảnh tỉnh những ai sắp khởi nghiệp hay những người trẻ đang trong quá trình khởi nghiệp chính là phương pháp dặn lưới khắp nơi thường sẽ không thành công, muốn thành công nhất định phải định vị thị trường chính xác. Trước lời Jack Ma, thành lập công ty không những không được bắt chước mù quán phương pháp làm việc của những công ty lớn, mà còn tối kỵ việc sao chép những phương thức kinh doanh khoác, những doanh nghiệp có tiếng trước khi nổi danh thì như thế nào, bạn có biết không? Họ đã làm như thế nào mới tích lũy được năng lượng của bản thân để có được thành công như ngày hôm nay? Nếu chỉ bắt trước họ, kết quả có thể sẽ đi ngược hoàn toàn với ý đồ của bạn. Một công ty vĩ đại không thể đạt được thành công dựa vào chuyện bắt trước một cách đơn giản. Nhà khởi nghiệp phải vĩnh viễn ghi nhớ, tầm nhìn toàn quốc thì cũng phải chiến thắng ở sân nhà.